Cũng đủ sung túc nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa một ly thuần tịnh linh suối nước, Khương Gia Minh cùng ba cái hải tử đều có vẻ tinh thần sáng láng, đối với sắp lao tới trường thi không có một tia sợ hãi. Ở bốn người bước vào thư viện trước đại môn, Lâm uyển uyển không yên tâm lại nhảy hai câu, bắt được bài thi khi, không thể qua loa đại ý, nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, làm xong về sau nhớ lấy hảo hảo kiểm tra, đã không có vấn đề mới có thể nộp bài thi rời đi, ta tin. Tưởng khảo thí thời gian chắc chắn có bao nhiêu dư, không cần quá sốt ruột, nhưng cũng không cần quá tâm khoan, đặc biệt là ngươi, Khương Liên Khuyết. Bị điểm danh Khương Liên Khuyết có chút ủy khuất bĩu môi, nương, khuyết nhi nào có, còn không quên chừng cười trộm mấy người liếc mắt một cái, rất là không cao hứng bộ dáng. Khương Gia Minh cũng không hảo qua với chê cười nhà mình nhi tử, một bộ phải bị tạc mau bộ dáng, tuy rằng nhìn thật phần đáng yêu, vẫn như cũ vẫn là thu. Hồi chính mình tươi cười, nghiêm túc đối Lâm uyển uyển nói, tức phụ, ngươi yên tâm đi, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Khương liên giác cùng hạ tử ngôn cũng sôi nổi tỏ vẻ, nương, Nguyễn gì, chúng ta cũng nhớ kỹ. Sau đó đi theo Khương gia minh cùng vào Thư viện Đại Môn. Khảo thí yêu cầu không ít thời gian, Lâm uyển uyển không có tính toán ở bên ngoài đứng chờ chờ bọn họ ra tới, liền đối với Mạnh Đại Thúc nói, Mạnh Đại Thúc. Chúng ta về trước khách điếm đi uống ly trà ngồi ngồi. Chờ lát nữa lại đây cũng không muộn Mạnh đại thúc tưởng tượng cũng là, cùng với đứng ở nơi này chờ, còn không bằng hồi khách điếm đi chờ. Đợi lát nữa lại đây cũng là giống nhau. Nhìn thư viện này bên ngoài người tễ người, hắn nhìn đều có chút khiến người mệt mỏi. Hắn lão nhân ra một cái liền không ở nơi này xem náo nhiệt, vì thế liền gật đầu đồng ý. Lâm uyển uyển cùng mạnh đại thúc đi rồi. Cũng có một ít người cũng đi theo đi rồi, lưu lại một ít vẫn luôn mắt trong mong. Nhìn thư viện đại môn cha mẹ thân, thậm chí có rất nhiều gia nãi bối phận người. Còn có lực chú ý một nửa đặt ở thư viện đại môn nội, một nửa còn lại là thấy đi rồi những người đó liền bắt đầu bước lên lời nói tới. Này những đương cha mẹ thật đúng là yên tâm, bọn nhỏ mới đi vào liền đi rồi, cũng không biết ở bên ngoài từ từ bọn nhỏ, nếu là khảo không tiến còn không khóc. Một cái phụ nhân nhìn chầm chầm rời đi những cái đó thân ảnh, khinh thường nói, sát thật, bọn nhỏ tham. gia nhập học khảo thí, như vậy quan trọng thời điểm, chính là đứng ở cũng muốn ở bên ngoài chờ, lúc này tránh ra thật là không nên. Một cái khác phụ nhân phụ hoa nói, ai biết được, có lẽ nhân gia hải tử có nắm chắc, nho nhỏ nhập học khảo thí không có để vào mắt, thái độ so với mới vừa rồi càng là khinh thường. Còn có một ít trào phúng thái độ ở bên trong, bên cạnh một cái trung niên đại hán nghe bất quá đi, liền suốt thân đánh gãy bọn họ lời nói, từ đâu ra nhiều như. Vậy lời nói, nhân ra như thế nào làm việc là người ta sự tình, quản hảo tự mình đó là. Mấy cái phụ nhân nghe trung niên đại hán như vậy cùng các nàng nói chuyện, trên mặt vội hiện không vui, cá biệt phụ nhân muốn nói cái gì đem lời nói đỉnh trở về, đang xem đến đại hán hung tợn ánh mắt sau. Tức khắc liền cấm thanh rụt trở về, chỉ có vừa mới bắt đầu chọn lời nói cái kia phụ nhân không sợ sự chống đối trở về, nha, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm lại e ngại ngươi cái gì. Ngươi không thích nghe có thể tránh ra à, lại không ai làm ngươi ở bên cạnh nghe, ngươi nghe lén chúng ta nữ nhân nói lời nói, chúng ta còn không có nói ngươi, ngươi khen ngược ý tứ đặng cái mũi lên mặt đôi chúng ta tới nói ra nói vào, ngươi này rõ ràng là ở khi dễ người. Đồng thời đôi tay cắm eo, một bộ muốn sông lên đi đánh nhau tư thế. Kia mấy cái mới vừa rồi còn ở cùng cái này phụ nhân nói chuyện phiếm phụ nhân nhóm, thấy đại hán sắc mặt càng ngày càng đen, sôi nổi theo. Bà năng lui về phía sau vài bước, muốn phủi sạch chính mình quan hệ, tỉnh bị ương cập cá trong chậu Đại hán vốn cũng là cái hảo tính tình, tính tình ngay thẳng người, nghe phụ nhân lời nói, cũng là giận sôi máu, chỗ nào tới người đàn bà đanh đá. Như vậy không cần mặt mũi, làm hắn động thủ đánh nữ nhân sự tình lại làm không được, đành phải hung hăng uy hiếp hai câu, sau đó cách khá xa xa, trở thành ôn dịch giống nhau tránh đi, những người khác đều sôi nổi tránh đi. Phụ nhân, còn muốn nói cái gì, bị nàng bên cạnh nam nhân cấp kéo lại, xem tình huống là phụ nhân nam nhân, bất quá lại là cái sợ vợ, cũng may vẫn là cấp kéo lại rời đi Lâm Uyển Uyển cùng Mạnh Đại Thúc cũng không biết đạo thư viện môn khẩu còn trình diễn như vậy một vở diễn, nếu là biết, Lâm Uyển Uyển sợ là muốn cảm khái, không nghĩ tới nhân sinh nơi trốn có kinh hỉ. Bọn họ này sẽ đang ngồi ở trong đại đường uống trà, điểm chính là khách điểm mặt tốt nhất trà, chỉ là uống vẫn là cảm. Thấy khiếm khuyết cái gì, đặc biệt là ở hương vị cùng vị phương diện. Cô gái, ăn quán ngươi làm đồ ăn, uống quán ngươi xào chế lá trà. Còn có ngươi nhưỡng ra tới rượu, lão nhân ta sợ là rốt cuộc ăn không quen bên ngoài đồ vật." Mạnh Đại Thúc đối với Lâm Uyển Uyển như thế nói. Lâm Uyển Uyển nhấp một miệng trà, cười nói, "Phải không? Kỳ thật này trà vẫn là có thể, là Mạnh Đại Thúc ngươi yêu cầu quá cao." Trong lòng lại ở phun tào, trước kia ngài lão còn không phải như vậy lại. "Đây, quả thật là miệng bị dưỡng ngập." Hai hồ nước trà đi xuống sau, Lâm Uyển Uyển đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền đối với Mạnh Đại Thúc nói, "Mạnh Đại Thúc, nên đi qua, ngài lão nhân ra qua đi sao?" Mạnh Đại Thúc đối Lâm Uyển Uyển mắt trợn trắng, biết rõ cố hỏi. "Kia đi thôi." Lâm Uyển Uyển cũng không xấu hổ, biết Mạnh Đại Thúc khẳng định là để ý bọn họ bốn cái kết quả, nàng ở rất để ý, có tin tưởng là một chuyện, kết quả lại là một khác hồi hồi sự, muốn xác. Định xuống dưới nàng cũng hảo yên tâm. Lại lần nữa đi vào thư viện cửa thời điểm, người tệ càng nhiều, bên trong người tựa hồ còn không có người ra tới. Lại một lát sau, rốt cuộc có người ra tới, xem sắc mặt không tội bộ dáng hẳn là khảo không tồi Đến mặt sau, top 5 top 3 có người tiếp tục ra tới, Khương Gia Minh đám người là không sai biệt lắm thời gian ra tới, không phải trước hết ra tới, cũng không phải cuối cùng ra tới, trên mặt đều treo miệng cười, không cần hỏi. Nàng cũng biết tình huống đến nỗi cuối cùng tình huống liền chờ ngày mai bảng đơn ra tới. Lâm Uyển Uyển cùng Mạnh Đại Thúc đều là cười đón đi lên. Khương Gia Minh cùng ba cái Hải Tử cũng nhanh hơn bước chân hướng bọn họ đi tới. Có một chút Lâm Uyển Uyển có chút tò mò, lấy bọn họ năng lực tới xem không nên đến lúc này mới trở về. Chẳng lẽ là lúc này đây khảo thí đề mục có khó khăn? Như thế nào đều thấu một khối ra tới. Lâm Uyển Uyển hỏi dò. Khương Liên Khuyết tới gần Lâm Uyển Uyển bên cạnh. Nhẹ giọng đối Lâm Uyển Uyển nói: "Nương, không phải ngươi nói làm người muốn điệu thấp khiêm tốn sao? Cho nên ta liền thương lượng tối nay ra tới." "Nga, ngươi nhưng thật ra thành thật, nhưng ta như thế nào liền nhìn không ra tới ngươi nơi nào khiêm tốn." Lâm Uyển Uyển thấy tiểu nhi tử kia khỏe mạnh khéo khỉnh lại tinh linh cổ quái bộ dáng, cảm thấy rất là buồn cười, nhà bọn họ nhất không khiêm tốn nhưng còn không phải là nàng cái này tiểu nhi tử. Những Người khác nghe vậy đều trộn cười Cũng may bên cạnh không có gì người Cũng không có người nghe được hắn như vậy Dóng giạc nói Bằng không bị người có tâm nghe qua Không thể thiếu lại là vừa ra trò khôi hài Trở lại khách điếm về sau Lâm Uyển Uyển đám người liền đều Ở trong phòng nghỉ ngơi Buổi chiều còn muốn đi tìm nàng cha Đây là Khương Gia Minh ra tới Khi đụng tới hắn nhạc phụ lâm lão gia tử Làm hắn cấp mang nói Buổi chiều thư viện trước đại môn Lại khôi phục thường lui tơi bình tĩnh lâm uyển uyển một nhà bốn người đứng ở nhắm chặt trước đại môn từ khương gia minh đi ra phía trước gõ cửa mở cửa chính là một cái qua tuổi nửa trăm lão hán lão hán chỉ đem đại môn khai một cái to như vậy khe hở chỉ đủ hắn nửa dò ra thân mình tới bởi vì trước đó có lâm phu tử thông báo quá cho nên ở nhìn thấy lâm uyển uyển đám người khi cũng không có bao lớn kinh ngạc đối chiếu lâm phu tử nói với hắn qua nói hắn đoán này hẳn là chính là lâm phu tử khuyên nữ toàn gia lão bá ngươi hảo ta là lâm thiên tứ lâm phu tử con dễ khương gia minh đây là tiện nội cùng khuyên tử cố ý lại đây tìm lâm phu tử làm phiền lão bá hỗ trợ thông truyền một tiếng khương gia minh chắp tay đối lão hán thuyết minh chính mình thân phận hơn nữa nói minh ý đồ đến lão hán nghe vậy nhìn mắt khương gia minh lại nhìn mắt lâm uyển uyển mẫu tử ba người lâm uyển uyển hồi lấy lễ phép cười Khương liên giác cùng Khương liên quyết cũng đều ngoan, ngoan kêu một tiếng. Lão già ra, ra, lão hán mặt vô biểu tình gật gật đầu, chỉ phun ra một câu: trước tiên ở nơi này chờ. Theo sau thối lui thân mình đem đại môn khép lại. Khương gia minh quay đầu lại nhìn mắt tức phụ, thấy nàng đối chính mình ôn hòa cười, đành phải đứng ở một bên, lặng lặng chờ nhạc phụ đại nhân ra tới lánh bọn họ đi vào. Khương liên quyết lôi kéo lâm uyển uyển tay áo nhỏ giọng nói thầm nói. Nương, lão già ra đều không có biểu tình, thoạt nhìn hảo nghiêm. Túc, Lâm uyển uyển đem ngón trò đặt ở môi bên cạnh, đối với tiểu nhi tử làm một cái, hư, động tác. Nhi tử, không cần tùy tiện nghị luận người khác, có nghe hay không? Nga, Nương, ta đã biết. Khương liên khuyết thật mạnh gật đầu, bị hắn nương như vậy vừa nói, hắn sát thật cũng cảm thấy như vậy là không đúng. Khương liên giác ở bên cạnh cũng đồng dạng gật đầu. Lời tuy không phải hắn nói, nhưng là cũng nhận đồng con mẹ nó lời nói, trước kia nương sẽ dạy đạo quá bọn họ như. Thế nào làm người làm việc, bởi vậy hắn hiện giờ vẫn như cũ nhớ rõ rành mạch. Lâm uyển uyển thấy hai cái nhi tử đều nghe đi vào nàng lời nói, trong lòng tất nhiên là cao hứng, kỳ thật có chút lời nói cũng không phải không nói được, chỉ là phải phân rõ ràng trường hợp. họa là từ ở miệng mà ra loại chuyện này từ trước đến nay chỉ nhiều không ít. Có đôi khi nghị luận người khác có lẽ chỉ là đơn thuần một câu oán giật, nhưng vạn nhất vừa vặn bị người nó nghe qua, đối phương vẫn là cái mang thù, kia việc nhỏ cũng có thể biến thành đại sự, chuyện như vậy là nàng không muốn nhìn thấy. Cho nên nói, bội dưỡng hài tử cần thiết từ nhỏ nắm lên, vẫn là muốn từ ngôn ngữ thói quen trở phương diện nắm lên, muốn trước học được làm người, lại là làm việc. Khương Gia Minh nghe được mẫu từ ba người đối thoại, nhận đồng cười cười. Đầu óc trung bỗng nhiên nhớ lại một kiện chuyện quan trọng tới, buổi sáng chỉ lo khảo thí sự tình, sở hữu sự tình đều bị hắn vứt chi sau. Đầu, hiện tại nghĩ đến, vẻ mặt cấp sắc đi đến Lâm uyển uyển trước mặt. Tức phụ, Lâm uyển uyển kinh ngạc nhìn đột nhiên đi vào nàng trước mặt Khương Gia Minh, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tức phụ, hôm nay chúng ta người đều không ở nhà, này vọng giang lâu tiểu nhị lại đây, lời nói còn không có nói xong. Lâm uyển uyển liền minh Bạch Khương Gia Minh ý tứ, nghĩ thầm, ngươi hiện tại mới suy xét đến vấn đề này, đã muộn đối với Khương Gia Minh mắt trợn trắng, nói, tướng công. Ngươi có thể nghĩ vậy sự tình, ta thật cao hứng, nhưng là ngươi bất giác thời gian này có điểm chậm sao? duỗi tay chỉ chỉ trên không, ý bảo hắn nhìn xem hôm nay sắc, lời này vừa ra, nhưng đem Khương Gia Minh cấp cấp, hắn vốn đang là ôm có như vậy một đinh điểm hy vọng chính là nghe tức phụ nói, hắn cũng minh bạch chính mình nghĩ vậy sự xác thật quá chế, hắn sớm nên nghĩ đến, hiện giờ nên như thế nào cùng vọng Giang Lâu công đạo. "Sao a?" Lâm Uyển Uyển nhìn Khương Gia Minh, sốt ruột bộ dáng, trộm cười, "Này đơn thuần, phòng chừng không có nghe minh bạch nàng lời nói, nếu thật là như thế, nàng nơi nào còn sẽ nhàn nhã đứng ở chỗ này, thấy hương Gia Minh quá mức nôn nóng ở nàng trước mặt đi tới đi lui, vì thế liền mở miệng nói: Cái kia, không có tới cập nói ra chung chân tướng. Khương Gia Minh trực tiếp bắt lấy lâm uyển uyển tay muốn hướng bên ngoài đi. Tức phụ, như vậy đi, làm bọn nhỏ lưu tại nơi này chờ cha ra tới. Chúng ta về trước khách. Điếm, ngươi đem rau dưa phóng tới trên xe ngựa lại qua đây. Ta đâu trực tiếp giá xe ngựa đem rau dưa đưa đến vọng giang lâu đi. Đến nỗi đại trưởng quầy phải làm xử lý ra sao. Ta sẽ hảo hảo cùng đại trưởng quầy hiệp thương. Tướng công, ngươi cấp đứng lại. Nàng thừa nhận mới vừa có nhất thời ác thú vị, chỉ là có thể hay không cho nàng nói chuyện cơ hội, ngươi chính là hiện tại đưa đi cũng tới không vội a nhân ra một ngày tiền lời có bao nhiêu đại, nơi nào là bọn họ loại. Này nghề nông tiểu dân chúng bồi khởi, chính là bồi khởi cũng muốn xuất huyết nhiều, phòng chừng còn sẽ cùng vọng giang lâu kết oán. Tức tức phụ, Khương Gia Minh không rõ tức phụ vì sao gọi lại hắn, lúc này nhất cấp nhưng còn không phải là vọng giang lâu chuyện đó tình đến nỗi nhạc phụ bên này có thể tạm thời phóng phóng, làm bọn nhỏ lưu lại thông báo một tiếng là được, tin tưởng nhạc phụ đại nhân sẽ thông cảm. Đối mặt như vậy trung thực thẳng tính hán tử, Lâm Uyển Uyển. Sau kín thở dài, nàng thật sự không nên trêu chọc hắn. Tướng công, sự tình ta đều an bài hảo, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vẫn là đứng ở nơi này chờ cha đi. Hắn mau ra đây. A, Khương Gia Minh có chút đầu óc chuyển bất quá tới. Này rốt cuộc là có việc vẫn là không có việc gì, hắn như thế nào cảm giác chính mình hảo hỗn loạn, tức phụ, ngươi nói chính là có ý tứ gì. Ta là nói chuyện này tình ta ngày hôm qua liền an bài hảo, hôm nay yêu cầu rau dưa ta đều đặt ở mặt. Sau kho hàng, cùng khương lượng đại ca thông báo quá, đến nỗi vọng giang lâu bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, ta sớm cùng giang kiệt tiểu huynh đệ nói tốt, cho nên sự tình gì đều không có. Ngươi cũng không cần chạy đến vọng giang lâu nhận lỗi. Nghe rõ về sau, Khương Gia Minh nơi nào còn không rõ tức phụ là có ý tứ gì, giả vờ tức giận nói. Hảo A, tức phụ, ngươi hiện tại đều dám lấy vi phu tới làm trò cười đúng không? Nếu không phải lúc này ở thư viện cửa, trước công chúng, hắn bảo đảm hắn tuyệt đối muốn thật sự đối tức phụ xuống tay, cào nàng ngứa, xem nàng còn dám không dám lấy hắn làm trò cười. Hắn nhưng nhớ rõ tức phụ là sợ nhất ngứa, xem Khương Gia Minh tư thế, Lâm uyển uyển có chút xấu hổ, cảm tình Khương Gia Minh cùng nàng quen thuộc về sau, cũng là dám đối nàng dở trò, kia nàng muốn hay không làm bộ cùng hắn xa cách một ít tương đối an toàn, bất quá, xem tình huống giống như là không quá hành, thằng nhái này hiện tại là càng ngày càng to gan lớn mật, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng là xem chuẩn nàng sẽ không đối hắn như thế nào. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ cha mẹ động tác, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Trường không lớn cha mẹ, thật sự là âu trĩ, bọn họ đã sớm không cần cào ngứa uy hiếp đối phương. Lâm uyển uyển thoáng nhìn hai đứa nhỏ vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng khóe miệng hung hăng trừ trừ, này những xú tiểu hài tử. Khương gia minh theo, tức phụ ánh mắt cũng vừa lúc nhìn đến hai đứa nhỏ biểu tình, nghiêm trang sửa sửa y quan. Dường như không có việc gì đứng ở một bên, phẳng phất mới vừa rồi sự tình chỉ là một cái chớp mắt ảo giác. Lúc này, Thư viện Đại Môn bị mở ra, Lão Hán lui đến một bên không có ra tới, mà ra tới cái kia cũng không phải bọn họ muốn tìm Lâm Phu Tử, mà là Lâm uyển uyển đám người mấy ngày chưa từng gặp mặt Tiết Thị. Lão Hán phái người tìm được Lâm Phu Tử chỗ ở, chỉ có Tiết Thị ở, Tiết Thị chỉ. Biết con rể cùng hai cái tiểu cháu ngoại trai hôm nay muốn tham gia nhập học khảo thí, cũng dự đoán được khuê nữ sẽ qua tới, nhưng thật ra không nghĩ tới khuê nữ ra sẽ này một chút lại đây. Nghe trong thư viện Hà Nhân nói khuê nữ toàn ra chờ ở thư viện Đại Môn ở, tiết thị nơi nào còn ngồi trụ, này không vội cấp liền đứng dậy theo Hà Nhân đi ra ngoài. Từ thư viện Đại Môn nội ra tới tiết thị cũng không có chú ý tới một nhà bốn người chi gian không khí có điểm kỳ quái, nàng. Ánh mắt đầu tiên liền đặt ở Lâm Uyển Uyển trên người, khuê nữ Lâm Uyển Uyển thấy là Tiết thị chạy nhanh đón đi lên, mẹ con hai người đôi tay tương nắm. Nương. Khương Gia Minh cũng đi vào Tiết thị trước mặt, đứng ở Lâm Uyển Uyển bên người, cùng Tiết thị chào hỏi nói: "Nương, ai, như thế nào như vậy từ lại đây?" Tiết thị theo tiếng, theo sau quay đầu đem hướng Lâm Uyển Uyển hỏi: "Bà ngoại." Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết tế tiến lên đi thân thiết kêu tiết thị. Giác Nhi, Khuyết Nhi, bà ngoại tiểu ngoan cháu ngoại trai, ngay sau đó buông ra cầm nhà mình khuê nữ tay, nửa ngồi xổm xuống thân mình đem hai cái tiểu cháu ngoại trai xoa ở trong ngực. Buổi sáng tướng công tham gia nhập học khảo thí ra tới khi gặp phải cha, cha làm tướng công tiện thể nhắn, nói làm chúng ta buổi chiều lại đây. Lâm Uyển Uyển nhìn thập phần thân cận tổ tôn ba người, cười trả lời nói: "Như vậy a, cha ngươi cũng thật là Sớm nên cùng ta thông báo một tiếng. Ta cũng hảo ra tới tìm các ngươi. Tiết thị hơi mang oán giận đứng lên, còn nói thêm. Chúng ta đi vào trước đi, cha ngươi còn ở học đường dạy học, muốn quá chút thời gian mới trở về. Nói liền dắt hai cái tiểu cháu ngoại trai hướng bên trong đi đến. Thấy thế, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh nhắm mắt theo đuôi đi theo tổ tôn ba người mặt sau vào thư viện đại môn. Thực mau mặt sau đại môn lại lần nữa bị khép lại. Giác Nhi. Khuyết Nhi muốn ăn cái gì nói cho bà ngoại, bà ngoại cho các ngươi làm. Bà ngoại, Khuyết Nhi muốn ăn tô bánh, còn có táo bánh. Bà ngoại làm táo bánh nhất ăn ngon. Kia giác Nhi đâu? Giác Nhi có cái gì muốn ăn? Bà ngoại, giác Nhi cũng muốn ăn táo bánh. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đi ở mặt sau một đường, chỉ nghe này tổ tôn ba người nói ăn. Đối với tiểu Nhi Tử Nịnh nọt công phu, quả thực là cam bái Hạ Phong. Quả nhiên có chút phẩm chất thật là không thầy dạy cũng hiểu, nói ngọt hài tử có thực ăn, lời này cũng một chút đều không có sai. Cuối cùng là tới rồi cha mẹ chỗ ở, đây là Lâm Nguyễn Uyển lần đầu tiên nhìn thấy, tổng thể tới nói còn tính không tồi, chính là so cha mẹ ở huyện nha hậu viện nhà ở đơn giản điểm, đến nỗi lớn nhỏ là không sai biệt lắm. Con rể, ngươi cùng giác nhi khuyết nhi trước tiên ở nơi này ngồi, cha ngươi không sai biệt lắm phải về tới. Tiết thị trước đối với Khương Gia Minh phụ tử ba người dặn dò nói, sau đó lại đối với Lâm Uyển Uyển nói, khuê nữ, ngươi cùng ta đi phòng bếp làm chút ăn." Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ gật đầu, đi đến chỗ nào? Phòng bếp luôn có nàng phân, quả nhiên là thoát khỏi không được đầu bếp nữ mạnh, xem ra nàng còn phải nỗ lực hơn, sớm chút làm ơn này toàn thân tràn ngập khói dầu vị nhật tử. Khương Gia Minh nhìn nhà mình tức phụ mang theo vẻ mặt, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại, thấy chết không sờn biểu tình bước ra nhà ở ngạch cửa, buồn cười lắc đầu, thật sự không biết nói. Như thế nào tức phụ, bất quá là sau phòng bếp thôi, nào có yêu cầu khoa trương như vậy biểu tình, tiết thị đối nhà mình khuê nữ cũng bất đắc dĩ, từ trước khuê nữ không dưới bếp cũng không biết nàng có tốt như vậy chủ nghệ. Hiện giờ bị tôi luyện ra tới một tay có thể so với đại tiểu lâu hảo chủ nghệ, lại cố tình là cái chán ghét khói dầu chủ. Cũng may khuê nữ chán ghét về chán ghét, nên làm vẫn như cũ sẽ đi làm, hơn nữa cũng không qua loa cho xong. Đối với khuê nữ loại này cách làm, tiết thị là thật phần vừa lòng. Nàng cùng lão nhân đều rất tưởng niệm khuê nữ làm đồ ăn, hiện giờ tóm được cơ hội, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa khuê nữ loại này thú vị biểu tình cũng là ít có. So với trước kia muốn đáng yêu nhiều, càng làm cho người ta thích. Lâm Uyển Uyển mới không biết nàng nương suy nghĩ cái gì, tiếp nhận nàng nương đưa cho nàng nguyên liệu nấu ăn, nhận mệnh xử lý lên, quen tay hay việc, chỉ chốc lát sau công phu liền toàn bộ xử lý xong. Thực mau liền có thể Hà Nội nấu nấu, Lâm lão ra tử trở về vừa khéo, vừa vặn sở hữu thức ăn thượng bàn thuận đường lại đây còn có một cái so lâm lão gia từ tuổi còn muốn lớn hơn một chút nam nhân, Lâm Uyển Uyển không có gặp qua, cho nên không biết hắn là ai, duy nhất có thể khẳng định chính là hắn là thư viện này người. Người đồ ăn hương khí, lâm lão gia tử hướng mọi người giới thiệu đến, đây là thư viện viện trưởng. Ở Lâm Uyển Uyển đám người kêu lên về sau, lại tiếp tục. Đối viện trưởng nói, đây là tiểu nữ Uyển Uyển cùng con rể Khương Gia Minh. Còn có này hai cái là ta tiểu cháu ngoại trai, Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết, đều tham gia năm nay nhập học khảo thí. Thì ra là thế, kia vị này chính là ngươi nói muốn khảo tú tài con rể. Không có người ngoài ở đây, viện trưởng cũng không có quanh co lòng vòng. Việc này dừng ra sớm cùng hắn đề qua, nói là có cái thượng quá học đường con rể, bởi vì đủ loại nguyên nhân làm cho sau lại. Không có tiếp tục ra sức học hành. Nhưng thật ra nghe nói từ trước học vẫn còn tính có thể, lại nói hiện giờ có điều kiện, muốn tiếp tục tham gia khoa khảo, cho nên rừng giả cố ý nói với hắn việc này, lẽ ra việc này cũng không phải không thể, chỉ cần này Khương Gia Minh thông qua nhập học khảo thí, lại từ rừng giả nhớ nhập danh nghĩa có thể, mấu chốt ở chỗ hắn tự thân. Khương Gia Minh nghe viện trưởng nói như vậy, cũng không có xấu hổ, biết viện trưởng không có trào phúng hắn. Tư vị Hắn đại khái đoán được nhạc phụ gọi bọn họ tới là vì chuyện gì. Đối với nhạc phụ đối hắn làm hết thảy đều cảm kích với tâm. Lâm uyển uyển thấy vậy cũng nhạc tán này thành. Quả nhiên trong nhà có quan hệ hảo giải quyết vấn đề. Bọn họ này cũng coi như không thượng đi cửa sau. Cuối cùng hết thảy vẫn là quyết định với chính bọn họ. Điểm này nàng cha đã sớm cùng nàng nói qua. Tiết thị từ bên ngoài bưng cuối cùng một mâm điểm tâm tiến vào. Thấy đứng mọi người, ra tiếng đến. Lão nhân Viện trưởng đều ngồi xuống đi, có chuyện gì chờ ăn xong lại nói. Hôm nay chính là ta khuê nữ xuống bếp, đồng thời cũng tiếp đón Lâm Uyển. Uyển đám người cũng ngồi xuống. Lâm lão gia tử ngồi xuống về sau, vẻ mặt tự hào hướng viện trưởng giới thiệu nói: cái này, cái này đều là ta khuê nữ sở trường hảo đồ ăn. Viện trưởng cần phải hảo hảo nếm thử. Ta khuê nữ làm đồ ăn chính là so với kia vọng giang lâu còn muốn hảo. Viện trưởng tuy rằng đối Lâm lão gia tử cái này. Bạn mới thả nhanh chóng phát triển vì bạn tốt lão nhân nói có chút phụt lấy mũi, nhưng nghe mùi hương sát thật là không tồi. Cũng không biết này hương vị hay không thật sự có rừng già nói như vậy hảo. Há chiếc đúa gấp một chút tới nếm, tức khắc đôi mắt liền sáng. Lâm uyển uyển nhìn nàng cha cùng viện trưởng, lại có chút không lời gì để nói. Nàng thừa nhận nàng ở thời đại này chủ nghệ, tạm thời xem như đứng đầu, nhưng là về sau liền nói không chừng, cho nên như vậy thổi phòng nàng thật là có chút hơi xấu hổ, còn có này viện trưởng, nguyên lai like cũng là cái chấp nhất với mỹ vị, không khỏi tự hỏi, nguyên lai like tụ tập ở bên người nàng đều là một đám xe ăn, lâm uyển uyển ăn quán chính mình làm gì đó, kỳ thật cũng không phải đặc biệt thích ăn, nàng càng hy vọng chính là ăn suốt từ cho người khác tay mỹ vị món ngon, một bên nghe mấy nam nhân nói chuyện phiếm, một bên lại dường như không có việc gì suốt thần, chuyện quan trọng, lâm lão gia từ trước đó. Liền đối Lâm uyển uyển Phu Thê nói qua, hiện giờ viện trưởng cũng cố ý cường điệu một lần, có thể thấy được viện trưởng đối Lâm uyển uyển Phu Thê là có hảo cảm, đặc biệt là đối hai đứa nhỏ, khảo học vấn về sau, nói thẳng muốn thu bọn họ đương đế tử. Từ đại khái nói chuyện chung, Lâm uyển uyển có thể xác định một chút, này phụ tử ba người nhập học khảo thí tuyệt đối là thông qua, bằng không viện trưởng cũng sẽ không đối bọn họ nói nhiều như vậy kế tiếp nói, đến nỗi thứ tự trở. Ngày mai Yết Bảng ra tới liền biết được, nàng cũng không vội mà một chốc liền yêu cầu cái minh bạch. Từ thư viện ra tới sau, Lâm uyển uyển đám người liền trở về khách điếm, đưa bọn họ chủ kia mấy gian nhà ở cấp lui, sau đó giá xe ngựa cùng mạnh đại thúc thầy trò hai người cùng nhau trở lại đào Lâm Thôn trong nhà. Lúc này sắc trời còn không có hắc, chẳng qua cũng không tính qua sớm, bởi vì người một nhà ở thư viện bên kia ăn qua một đốn, cũng không đói, cũng liền không có vội và nấu cơm chiều. Lại nói mạnh đại thúc thầy trò hai người cũng không phải cái sẽ bạc đãi chính mình chủ. Thừa dịp lâm uyển uyển đám người đi thư viện, này thầy trò hai người liền lưu đến trên đường, mua hảo một đông lớn ăn. Duy nhất làm mạnh đại thúc thất vọng chính là, từ trước ăn qua những cái đó tự nhận là còn tính không tồi. Hiện giờ nếm lên lại có chút mất hương vị, cũng không biết có phải hay không tư tâm ở quấy phá. Tổng cảm thấy vẫn là cô gái làm càng tốt chút. Nếu không cần phải gấp gáp làm cơm chiều, lâm uyển uyển cũng liền không có toàn đi phòng bếp, cùng khương gia minh cùng đi tòa nhà mặt sau kho hàng. đứng ở kho hàng bên trong, nguyên bản chất đóng rau dưa địa phương đã là rỗng tuyết, đến nỗi mặt khác không có bị động qua dấu vết. thấy vậy, lâm uyển uyển liền an tâm, biết đây là giang kiệt đám người đem rau dưa đều trở đi, chỉ có một chút cố ý gạt sự tình, vẫn là làm người khác biết được. nàng không biết truyền bá mặt có bao. Nhiều quảng, nhưng có thể khẳng định một chút, hiện giờ còn sẽ không chuyển ra này tường vây bên ngoài đi, bởi vì này đó công nhân đều ăn ở tại công trường bên này. Tức phụ, xem ra là không có vấn đề, chúng ta trở về đi. Xác định rau dưa đã đưa ra vọng giang lâu, Khương Gia Minh cũng liền càng không lo lắng, vốn dĩ hắn còn cảm thấy người không ở, khả năng sẽ ra cái gì nhiễu loạn, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ân, Lâm uyển uyển gật đầu đi ở Khương Gia Minh phía trước đi. Ra ngoài, kho hàng môn từ Khương Gia Minh khép lại. Nơi xa làm việc Khương Lượng ẩn ẩn thấy kho hàng bên kia có người ở, nhìn đến không phải thực rõ ràng, suy đoán hẳn là lão tam hai vợ chồng đã trở lại, liền hưng phấn chạy qua đi. Vừa vặn ở Lâm Uyển Uyển phu thê ra kho hàng không vài bước liền đuổi theo, ngăn lại phải đi Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển, mang theo thở dốc vừa nói nói, "Lão tam, để muội Các ngươi đã trở lại, hai cháu trai khảo thí khảo đến như thế nào, bị ngăn lại Lâm uyển uyển Phu Thê cũng không giận, biết hắn đi lên đại khái là vì sự tình gì, liền cười nói, hôm nay đa tà Khương lượng đại ca hỗ trợ nhìn, khảo thí thành tích như thế nào còn muốn ngày mai Yết Bảng mới biết được, đến lúc đó nhất định nói cho Khương lượng đại ca. Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Minh đem nói như vậy xinh đẹp, không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Cái này thành thật hán tử ở nhân tế kết giao phương diện vẫn là có một bộ, cũng khó trách có thể cùng. Trong thôn không nhân gia giao hảo, cũng chính là nhà cũ những người đó là cái ngoại lệ. Khương Lượng cao hứng vỗ vỗ Khương Gia Minh bảo vai, đều là huynh đệ, nói cái gì khách khí nói, ta cũng chính là hỗ trợ xem cái môn, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, không cần chú ý. Khương Gia Minh vốn định lôi kéo Khương Lượng tiến vào uống ly trà ngồi ngồi. Bị Khương Lượng lấy hắn còn ở bắt đầu làm việc cớ cấp cự tuyệt, biết hắn làm việc nguyên tắc, cũng liền không có cường. Lôi kéo hắn tiến vào, Lâm uyển uyển nhìn đã chạy xa Khương Lượng, có chút buồn cười đối Khương Gia Minh nói, không nghĩ tới Khương Lượng đại ca vẫn là như vậy thú vị người. Thú vị, Khương Gia Minh không phải thực hiểu tức phụ trong miệng thú vị là có ý tứ gì, thấy tức phụ bất quá là nhất thời nói đầu, cũng liền không có để ở trong lòng nhỏ nhỏ ăn vị vẫn là có một chút. Lâm Uyển Uyển gật đầu, xác thật rất thú vị, cùng Khương Gia Minh giống nhau là cái thành thật hán tử. Bất quá so với Khương Gia Minh còn muốn nhiều vài phần linh hoạt biến báo, cũng khó trách có thể hôn cho tới bây giờ Nhật tử, không giống Khương Gia Minh ở bên ngoài cũng không tệ lắm, tới rồi nhà cũ liền cùng rùa đen phiên xác, bất lực, cũng may đều đã qua đi, nàng cũng liền không lo sợ không đâu. Đương nhiên Lâm Uyển Uyển cũng từ Khương Lượng nói xuôi tai ra một khác tầng ý tứ tới, không biết Khương Gia Minh có hay không chú ý tới, xem ra là nàng có chút đa tâm, nhân ra. Khương Lượng căn bản liền không có quá nhiều dò thám biết nhà nàng bí mật, chỉ là đem nàng giao cho chuyện của hắn làm tốt, đến nỗi mặt khác hoàn toàn chưa từng có hỏi. Nàng tưởng, này nếu là đặt ở những cái đó đại gia tộc bên trong, Khương Lượng tuyệt đối là một cái trung tâm người hậu thả đối không nên biết sự tình sẽ không thấy nhiều biết rộng hỏi nhiều xác thật không tồi nàng quyết định về sau nếu là muốn tìm người hậu phải dựa theo khương lượng tính tình tới tìm đêm tối cùng ban ngày luân phiên chợt mắt một bế lại là một ngày qua đi hôm nay lâm uyển uyển đám người không có vội vã ra cửa chính là yết bảng cũng muốn chờ đến giữa trưa chỗ đó sở hữu tính toán đem sự tình trong nhà xử lý xong ra cửa cũng không muộn Nếu nhà bọn họ sự tình không có bị tiết lộ đi ra ngoài, như vậy khiến cho việc này giấu diếm nữa càng lâu một chút, ít nhất cũng muốn chờ bọn họ có nhất định có thể kháng đánh chi lực lại nói, nếu không sợ sẽ là thấy quang. Chết, cho dù hiện giờ có hy vọng Giang lâu cùng nhà mẹ đẻ che chở, nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Đối mặt mới vừa trải qua quá nhập học khảo thí bốn người, Lâm uyển uyển đối bọn họ chưa từng có với khắc nghiệt, chẳng qua ngày thường như thế nào làm. Vẫn như cũ vẫn là như thế nào làm Thói quen là rất quan trọng một sự kiện Đương nhiên Đối với Khương Gia Minh nàng thoáng phóng khoáng chút Hôm nay liền từ hắn đi tiếp Đãi giang kiệt đám người Mặt khác còn tương lai Còn dài Lại vô dụng còn có không gian giúp hắn kéo dài ôn tập thời gian Bất quá nàng không có minh xác Nói cho hắn điểm này Bằng không này nha không chừng liền không cho nàng hảo hảo đọc sách Rốt cuộc tới rồi yết bảng thời gian Thư viện bên ngoài nơi nơi đều là người, Xem ra đều là sớm liền chờ ở nơi này. Này không, mới dán lên, Liền ngươi tệ ta ta tệ ngươi, Thiếu chút nữa không đem đi dán bảng gã sai vặt tệ thành bánh nhân thịt, Thật vất vả ra tới, Trong lòng là cái kia. Hối hận a hắn như thế nào liền thua đâu. Lâm uyển uyển đám người giá xe ngựa đến thời điểm, Người đã đi một nửa, Nhưng là trường hợp này vẫn là không thể khống chế hỗn loạn. Thi đậu tự nhiên là hoang thiên hỷ địa, Nói phải đi về hào hảo chúc mừng một phen Không thi đậu vẻ mặt đổi bại chi sắc không nói Thậm chí còn có cha mẹ chửi bậy tiếng động Quả thực náo nhiệt giống cái chợ bán thức ăn Lâm Uyển Uyển ngồi ở trong xe ngựa Nhìn về phía bên ngoài Không khỏi đỡ chán đau Đầu này muốn như thế nào mới có thể đi vào xem Liền đối với Khương Gia Minh nói Tướng công từ từ lại tiến vào xem đi Khương Gia Minh thấy là loại tình huống này cũng liền đồng dạng hắn tức phụ nói, đem xe ngựa giám một bên, để ngừa ngăn trở mặt khác người tới. đợi hồi lâu, người cũng không gặp thiếu đi xuống. Lâm uyển uyển thầm than, còn hảo mạnh đại thúc hôm nay chưa từng có tới. tuy nói là mạnh đại thúc kia ngạo kiều tiểu tính tình ở tác quái, cũng may mắn như thế. bằng không lấy mạnh đại thúc tính tình nhưng không nhất định nguyện ý chờ ở chỗ này. ba cái hài tử tuy rằng sốt ruột biết chính mình xếp hạng. Nhưng là suy xét đến bản thân tiểu thân thể cũng liền từ bỏ tiến lên xem xúc động, vẫn là đám người thiếu điểm. Vì thế, này nhất đẳng liền đi qua hơn một canh giờ. May mắn là ăn sớm cơm trưa lại đây, ai đến cái này điểm, cũng không có cảm thấy đói. Đại khái tâm tư đều đặt ở kia trương chen đầy người bảng thượng, thật vất vả gặp người. Thiếu điểm, Lâm uyển uyển lập tức đối phương Gia Minh nói, tướng công, mau qua đi nhìn xem. Sau đó chính mình cũng xuống xe ngựa, mang theo bọn nhỏ cùng Tế đi vào. Ai? Khương Gia Minh theo tiếng, cùng Lâm Uyển Uyển cùng nhau che chở ba cái hài tử Tế đi vào. Tương so với Khương Gia Minh tệ có chút cố sức, Lâm Uyển Uyển bên này lại là cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng qua Khương Gia Minh không có chú ý tới điểm này, những người khác càng không có, cũng liền không có người đối Lâm Uyển Uyển nhẹ nhàng thái độ có điều hoài nghi. Khương Liên giác huynh đệ cùng hạ tử ngôn thứ tự đều song song ở phía trước 10 vị, tìm lên phi thường dễ dàng, cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể tìm ra. Hạ tử ngôn xếp hạng đệ tam danh, Khương Liên giác thứ năm, Khương Liên khuyết thứ 9, như vậy thứ tự tuy rằng không thể nói đỉnh hảo, nhưng đặt ở nhà bọn họ cũng đã là thực không tồi. So không được những cái đó từ nhỏ liền thỉnh sư phó tới trong nhà dạy dỗ, nhà nàng hài tử. Phần lớn đều này đây tự chủ học tập là chủ Đương nhiên linh suối nước cũng nổi lên nhất định tác dụng, bởi vậy Lâm Uyển Uyển vẫn là tương đương vừa lòng. Mấy cái hài tử nhìn đến chính mình thứ tự cũng thập phần vui vẻ, rốt cuộc xếp hạng như vậy phía trước, nói tiếc nuối cũng là có, đệ nhất danh ai đều muốn, nhưng đệ nhất chỉ có một, không phải mỗi người có thể được. Lâm Uyển Uyển thấy bọn họ một khắc trước còn ở cao hứng, sau một khắc liền ở bên kia nhìn chầm chằm đệ nhất. Danh vị trí, có chút ủ rũ cục đuôi buồn cười cho bọn hắn cái chán một người tới một chút. Các ngươi mấy cái a như thế nào còn không biết đủ? này còn không phải là lần đầu tiên khảo thí. về sau hảo hảo học tập, lần sau đuổi kịp và vượt qua nhân gia không phải được rồi. nghe vậy cảm thấy lâm uyển uyển nói nói có lý đều gật đầu. một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bộ dáng đáng yêu lại hảo chơi. khương gia minh xem qua bọn nhỏ thứ tự thế bọn họ cao hứng đồng thời. Không khỏi thế chính mình lo lắng, bọn nhỏ khảo đều không tồi, nếu là cái này đương cha nếu là khảo qua kem nói, đã có thể rất khó xem. Cũng may rốt cuộc lại để nhất liệt cuối cùng mấy cái tìm được rồi tên của mình, xếp hạng 15, còn tính có thể, cũng liền yên lòng. Biết xếp hạng về sau, Lâm uyển uyển đám người lại lần nữa xâm nhập trong đám người, lúc này người tới tựa hồ có bao nhiêu mấy cái, bất quá ra tới so tiến vào dễ dàng nhiều cho nên không phải đặc biệt cố sức. Liền tới tới rồi bên ngoài, ở trở lại xe ngựa này ngắn ngủn mấy chục bước lộ chung, phụ tử ba người cộng thêm tiểu tử ngôn còn ở thảo luận bảng thượng sự tình, Lâm uyển uyển nghe được chỉ là cười cười mà thôi. Nàng kỳ thật sớm tại trên xe ngựa liền nhìn đến phía trước hai cái thứ tự, xếp hạng phía dưới, nàng ánh mắt lại hảo xử cũng không có không có biện pháp xuyên thấu nhân thể cốt cách đi xem, cũng là cùng bọn hắn giống nhau tiến vào mới nhìn đến. Bất quá việc này nàng sẽ không nói ra tới, hơn nữa thứ tự loại chuyện này vẫn là muốn chính bọn họ tận mắt nhìn thấy đến mới càng xúc động nhân tâm, đặc biệt là lần đầu tiên. Trên đường trở về, Lâm uyển uyển đã ở suy xét bọn nhỏ ở tại thư viện chuyện này, hôm qua ở phòng bếp nàng nương liền cùng nàng nói đến quá, có nàng cha mẹ gần đây chiếu cố, nàng cũng yên tâm. Đương nhiên, việc này còn phải trở về cùng Khương Gia Minh bọn họ thương lượng mới là... Xe ngựa từ xa tới gần hướng Khương ra tòa nhà chạy Tới Rất xa Khương gia Minh liền nhìn đến Có cái tiểu hắc điểm ở nhà hắn Tòa nhà bên cạnh qua lại di động Chỉ là xem không đủ rõ ràng Lại gần một ít Rõ ràng là cái xuyên áo đen nam nhân Chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất Ở trong mắt hắn Bất quá hắn đại khái vẫn là đoán ra là ai Mạnh đại thúc hôm nay xuyên Nhưng còn không phải là như vậy Một bộ quần áo Chính như tức phụ nói Mạnh Đại Thúc này quan tâm người biệt nữ tính tình vẫn là gọi người dở khóc dở cười. Xe Ngựa chuyển biến tiến vào sân là lúc Mạnh Đại Thúc đã là nhất phái thẳng nhiên chi thế ngồi ở sân nội ghế đá thượng, cầm một quyển sách đang xem. Đãi bên trong xe ngựa Lâm uyển uyển đám người nhìn đến Mạnh Đại Thúc, trừ bỏ cao hứng ba cái hài tử. Lâm uyển uyển tắc có chút mặt trừ, không phải nói hôm nay rất bận rất bận, không rảnh ra cửa sao. Này ngồi ở trong viện đọc sách chính là Mạnh Đại Thúc trong miệng kia rất bận rất bận sự. Làm ơn, đừng khi dễ nàng ánh mắt quá hảo xử. Sách này căn bản chính là lộn ngược, nàng cũng không biết nói Mạnh Đại Thúc còn có đảo đọc sách yêu thích, đánh giá chính là vội vàng nằm xoài trên trên bàn đá, này trang thật đúng là đủ giống. Nàng đều ngượng ngùng vạch trần hắn, ba cái hài tử xuống xe ngựa sau, đều vây đến Mạnh Đại Thúc bên cạnh, một đám tự báo danh thứ. Khương Gia Minh là đem xe ngựa dắt đến lều phía dưới hệ hảo mới quá khứ, cũng đem chính mình thứ tự cùng Mạnh Đại Thúc nói hạ, đương đôi mắt liếc đến sách. Vở thời điểm, lóe một chút, Lâm Uyển Uyển lười đến xem Mạnh Đại Thúc kia một bộ ta không thèm để ý, trên thực tế còn lại là đáy mắt mỉm cười bộ dáng, trực tiếp liền đi phòng bếp, sờ sờ bụng nhưng có điểm đói bụng. Hạ một nồi to gà nước mì nước, vừa vặn một người một chén, chỉ là... Mọi người ở người được gà mùi hương thời điểm Mày đều nhìn không được nhăn lại Nếu không có nhớ lầm Này đã là bọn họ ngày thứ 10 ăn đã có về gà đồ ăn Bọn họ lúc này không khỏi có chút thống hận Gà tinh Hại thảm bọn họ nhiên lại không thể không nhận mệnh ăn Ăn xong mặt về sau Lâm uyển uyển không có vội vã thu chén rời đi Nghĩ nghĩ liền mở miệng nói Tướng công Mạnh đại thúc Có chuyện ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút Chuyện gì Hai người nghe vậy đều nghi hoặc ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Bọn nhỏ thượng thư viện đọc sách, ta tính toán làm cho bọn họ ba cái đều ở tại trong thư viện, tỉnh mỗi ngày một đi một về chạy, hơn nữa ta cha mẹ cũng ở trong thư viện, cũng phương tiện thay ta nhóm chiếu cố bọn họ. Khương Gia Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy tức phụ nói không có sai, liền gật đầu tán thành. Mạnh Đại Thúc cũng lên tiếng nói, việc này ngươi xem làm là được, đi học việc này cũng chậm chế không được kia hành ngày mai liền phải đi thư viện báo danh ta chờ lát nữa cho bọn hắn thu thập đồ vật đi sự tình gõ định lâm uyển uyển cũng liền không có cái gì chuyện quan trọng ba lượng hạ liền cầm chén đũa thu thập rớt sau đó đi tây phòng nhìn mãn nhà ở đồ vật lâm uyển uyển cũng liền cho bọn hắn thu thập ra tới mấy bộ quần áo mặt khác ngày mai đi huyện thành có thể thêm nữa chí cũng không cần nhất nhất đóng gói tới rồi ngày thứ hai Chờ vọng răng lâu người tới lấy đi rồi rau dứa, Lâm Uyển Uyển lúc này mới làm Khương Gia Minh đem nàng hôm qua thu thập ra tới quần áo dọn lên xe ngựa, sau đó một chúng chậm di gì, gì hướng huyện thành xuất phát. Tới rồi thư viện, Tiết Đãi bọn họ chính là một. Người xa là phu tử, Lâm lão gia tử cùng Tiết thị lúc này cũng lại đây, nhưng thật ra tỉnh đi không ít chuyện, trực tiếp đem bạc giao liền hành. Đi theo Lâm lão gia tử cùng Tiết thị cùng nhau đi vào thư viện mặt sau ký túp xá. Hoàn cảnh phương diện không cần phải nói, là Lâm lão gia tử ra mặt cố ý chọn dựa gần Lâm lão gia tử bọn họ chủ địa phương, điểm này Lâm Uyển Uyển cũng liền càng không lo lắng. Đương nhiên, ở Lâm lão gia tử cùng Tiết thị nhìn đến Khương Gia Minh chạy ra, đi mang tới ba cái tiểu tay nải thời điểm, thiếu chút nữa không đem trong mắt cấp chừng ra tới. Lâm lão gia tử trực tiếp chỉ vào tay nải nói, "Khôi nữ, đây là ngươi cấp ba cái hài tử đóng gói hành lý." Này hai đứa nhỏ là ngươi thân hoa sao? Cha, nào có ngươi nói như vậy, bọn họ không phải ta thân hoa, chẳng lẽ là cha ngươi sinh ra tới? Lâm Uyển Uyển rất là vô ngữ, nàng đóng gói tay nải làm sao vậy? Còn không phải là bẹp điểm, đồ vật thiếu như vậy một chút, này không phải. Có thể có sẵn đi ra ngoài thêm vào sao? Nàng có bạc nơi tay, yêu cầu lo lắng cái gì? Lâm Lão ra tử thấy khuê nữ như vậy nói chuyện thái độ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Uyển Uyển liếc mắt một cái, "khuê nữ, ngươi này nói là nói cái gì? Cha ngươi ta sao có thể sinh ra hải tử tới, quả thực chính là nói hiêu nói vượt, gỗ mục không thể điêu cũng." Lâm Uyển Uyển ở bên cạnh không phục nhỏ giọng nỉ non một câu, nhưng không đều là tùy ngài lão, cũng không nhìn một cái ngài lão mới. Vừa nói nói, liền biết khi dễ nhà mình khuê nữ, ngươi cái này kêu lão không đứng đắn lâm lão ra từ từ trong lỗ mũi nhảy ra hừ hừ thanh tới một chút đều không khách khí ở lâm uyển uyển ót thượng rơi xuống vang rội một cái thật là càng ngày càng kỳ cục còn không bằng ngươi kia hai cái nhi tử tới ngoan ngoãn a lâm uyển uyển vuốt hơi hơi phát đau ót thấy nàng cha lại lần nữa dơ lên tay tựa hồ còn tưởng gõ nàng ót liên tục về phía sau lùi lại vài bước đối với đứng ở bên cạnh tiết thị vẻ mặt ủy khuất oán giận nói nương Ngươi nhìn xem cha, Khương Gia Minh xem ở trong mắt tràn đầy đau lòng, hận không thể thay thế tức phụ chịu quá, nếu không phải biết tức phụ cùng nhạc phụ đại nhân hiện giờ ở trung phương thức, hắn đã sớm xông lên đi. Tiết thị nhìn xem nhà mình khuê nữ, nhìn nhìn lại nhà mình lão nhân, hơi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Này cha con hai, từ trước quan hệ tốt làm nàng đều có vài phần ghen, nhưng hôm nay chạm vào ở bên. Nhau, như thế nào liền không thể hảo hảo nói chuyện. Một, hai phải nháo thành hiện tại cái dạng này, Khuê nữ đây là tính tình là càng ngày càng giống tiểu nhi tử, thật là là nghịch ngợm quá phật, nàng vẫn là tương đối tưởng niệm đã từng cái kia chi thư đạt lễ Khuê nữ, đâu giống hiện tại. Lão nhân cũng thật là, hảo hảo Khuê nữ đều làm hắn cấp độc hại hỏng rồi. Khuê nữ nói nói không sai, nhưng còn không phải là cái lão không đứng đắn, bất quá còn phải thêm một câu, Khuê nữ hiện tại cũng là cái tiểu không đứng đắn. Không nhìn thấy bọn nhỏ chính nhìn cười trộm đâu. Tầm mắt chuyển qua khương gia minh trên người. Đáy mắt lo lắng chi sắc cực kỳ rõ ràng. Lão nhân như vậy đối khuê nữ. Hy vọng con rể không cần mang thù mới là. Bằng không đã có thể không tốt. Lâm uyển uyển thấy tiết thị không có phản ứng nàng. Trên mặt càng hiện ủy khuất. Nương, ngươi mặc kệ quản cha sao. Ngươi xem, ngươi khuê nữ ta này ót đều sưng đỏ. Sợ tiết thị không tin, rời đi che lại. Tay. Chỉ vào mới vừa rồi bị lâm lão ra tử gõ quá địa phương Tiết thị không biết nói cái gì hảo Khuê nữ ót thượng sát thật có điểm hồng dấu vết Chỉ là cũng không có khuê nữ nói như vậy khoa trương Người khác không biết Nàng còn có thể không biết Ở lão nhân trong mắt Hai cái nhi tử nhưng không có khuê nữ tới bảo bối Tuy nói này xương ở trung phương thị thay đổi Nhưng yêu thương lại không có biến Cho nên này lực đạo bất quá chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ Lâm Lão gia tử thấy nhà mình lão bà tử không có thiên giúp khuê nữ, khoe khoang hướng lâm uyển uyển vứt đi một đạo khiêu khích ánh mắt, xem lâm uyển uyển khí ngứa, hận không thể đi lên đem lâm lão gia tử cái này đáng ghét bộ mặt cấp xé. Không biết vì cái gì, rõ ràng này lão gia tử kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, nhưng nàng tổng có thể nhìn đến nàng ông ngoại bóng dáng, đối nàng bóng ma thật sự không nhỏ. Tiết thị xem không được nhà nàng lão nhân đều mau quá nửa trăm tuổi tác, Còn làm ra như thế âu trí hành động tới, rõ ràng chính là kích thích khuê nữ, nếu là thật đem khuê nữ chọc giật, đến lúc đó gấp đến độ tung tăng nhảy nhót còn không phải chính hắn. Như thế nghĩ đến, không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kiêu ngạo lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử tiếp thu đã đến tự nhà hắn lão bà tử ánh mắt, ngượng ngùng cười, ngược lại khôi phục đến ngày thường nghiêm trang, sau đó cẩn thận đi theo ba cái hài tử nói chuyện. Lâm Uyển Uyển vô Ngữ ngẩn đầu vọng nóc nhà. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt? Vì cái gì cho nàng cái này tiện nghi cha không phải trong trí nhớ bộ dáng Ngược lại là nàng ông ngoại có chút âm hồn không tan. Khương Gia Minh đi đến Lâm uyển uyển bên người. Cho rằng hắn tức phụ là bởi vì mới vừa rồi ăn nhạc phụ đại nhân đánh. Cho nên tâm tình hạ xuống. Hướng Lâm uyển uyển đưa lỗ tai qua đi. Thấp giọng an ủi nói. Tức phụ. Cha hắn không phải cố ý. Ngươi ngàn vạn không cần tưởng nhiều. Lâm. Huyển chỉ nghĩ nói, nàng mới không phải bởi vì mới vừa rồi sự tình, nàng hoàn toàn là bị kích thích đến, chỉ là thấy Khương Gia Minh vẻ mặt lo lắng khuyên giải nàng, vẫn là thực nệ tình gật gật đầu. Khương Gia Minh thấy tức phụ minh bạch hắn ý tứ, liền không hề nhiều lời. Đôi mắt liếc đến tức phụ ót thượng có chút hồng hồng, vẫn là nhìn không được đau lòng, thiếu chút nữa liền ruỗi tay ra chạm đến, cũng may kịp thời phục hồi tinh thần lại, đem kia xấu hổ động tác ngăn lại. Trụ, nhạc mẫu còn nhìn, Lâm uyển uyển có chút không thể hiểu được, không hiểu được mới vừa rồi trong nháy mắt Khương Gia Minh là chuyện như thế nào, đương nhiên nàng cũng không có nghĩ nhiều, nhìn đến mới tiến vào Mạnh Đại Thúc, âm thầm may mắn, còn hảo Mạnh Đại Thúc mới vừa rồi không ở, bằng không nàng đã có thể cứu Cô gái, nhưng đều thu thập hảo sao? Mạnh Đại Thúc nhìn chung quanh một vòng nhà ở, hướng Lâm uyển uyển hỏi, sạch sẽ, không cần phải thu thập, Đợi lát nữa đi. Ra ngoài cấp hài tử ở thêm vài thứ là được. Xác thật không có nhưng thu thập địa phương, hơn nữa trong bao quần áo về điểm này quần áo cũng không cần nàng lại thu thập, trực tiếp phóng tới trong ngăn tủ mặt là được. Nghĩ đến liền trực tiếp cầm lấy khương gia minh mới vừa rồi đặt lên bàn tay nải, hướng về ngăn tủ phương hướng đi đến. Kiểm tra không sai biệt lắm, Lâm Uyển Uyển đám người liền hướng ra phía ngoài đi đến, Lâm lão gia tử bởi vì chờ lát nữa còn có khóa muốn giả nhất thời đi không khai thân, liền không có cùng lên phố đi. Trên đường, Tiết thị còn cùng Lâm Uyển Uyển nói: Khuê nữ, còn thiếu chút cái gì, nương bên kia cơ bản đều có, ngươi thiếu thêm vào chút là đến nơi." "Nương, ta hiểu được, này không, chúng ta mẹ con hai đều hồi lâu chưa từng cùng nhau ra tới đi dạo phố, hôm nay vừa lúc tóm được cơ hội, chúng ta liền tùy tiện đi dạo, thuận tiện thêm vài thứ." Nàng không có muốn đi nhặt cha mẹ tiện nghi. Cha mẹ nhật tử qua vốn là tiết, kiệm, nếu là lại cái gì đều hướng cha mẹ muốn, cuộc sống này nhưng không phải càng thêm khổ ba ba, cũng chính là theo nàng nương nói hạ sườn núi, đến lúc đó nên mua vẫn là đến mua, nhân tiện cấp cha mẹ bọn họ cũng thêm vào một ít. Tiết thị còn tưởng rằng khuê nữ nghe đi vào nàng lời nói, cũng cứ yên tâm cùng nàng cùng nhau tiến vào đến cửa hàng chung đi, chẳng qua đang xem đến khuê nữ chọn hóa tư thế sau, nàng muốn ngăn đều ngăn không được con rể lại theo khuê nữ, vẻ mặt. Nàng cao hứng mua gì liền mua gì bộ dáng xem nàng là khổ đại cứu thâm, chàng đầy bất đắc dĩ, ai làm khuê nữ một câu nàng yêu cầu cấp tấm cổ đã trở lại đâu. tiết được đi đại cuồng mua, xem tiết thị càng là trừng mục cứng lưỡi, nàng cảm thấy chính mình căn bản chính là không bồi khuê nữ tới đi dạo phố chọn đồ vật, bởi vì khuê nữ hoàn toàn đều không cần nàng làm cái gì, liền mạch lưu loát liền chọn một đông lớn, cũng là đang xem đến khuê nữ sát thật không thiếu tiền, nàng cũng ngăn không được dưới tình huống, đơn giản đến sau lại cũng liền chết lặng. Mạnh đại thúc là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm uyển uyển đi dạo phố bộ dáng biểu tình so với tiết thị kinh ngạc trình độ còn muốn ở thâm thượng một ít, rốt cuộc hắn trước nay liền không có chú ý quá này đó, thật sự là quá điên cuồng, cũng quá khủng bố. Đang xem đến Khương Gia Minh cùng ba cái hải tử đều là vẻ mặt đương nhiên, càng là kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn theo không kịp thời đại này nện bước sao Mạnh đại thúc không biết chính là, kỳ thật bọn họ cũng là như vậy đi tới, cho nên đang xem đến hắn cùng tiết thị biểu tình sau, đối lập chính mình từ trước, cũng liền càng thêm bình tĩnh. Từ kinh ngạc đến khiếp sợ, lại đến chết lặng, đến cuối cùng vốn dĩ chính là như thế, bọn họ đã đánh mất ngôn ngữ công năng, thả mỗi người đều hóa thân vì cu ly, càng là không có sư lực nhiều lời nghĩ nhiều. Toàn bộ mua sắm quá trình cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, gần nhất thuộc Môn thuộc hộ, thứ hai là Lâm uyển uyển trong lòng sớm có tính toán, vốn dĩ mang đến nàng nương ra tới cũng không phải vì làm nàng hỗ trợ chọn đồ vật, ra tới đi một chút là tiếp theo, cho nàng chọn chút thích mới là trọng điểm. Nàng nương thích cái gì, bằng nàng một đôi thần mắt, như thế nào có thể nhìn không ra tới, chỉ cần là tiết thị tầm mắt nhiều làm dừng lại, nàng bàn tay vung lên liền mua, Xem tiết thị cũng không biết nói cái gì hảo, rốt cuộc nàng không có nói ra, sẽ không tự cho là đúng cho rằng đây là cho nàng mua, chẳng qua là vừa hảo đều nhìn tới giống nhau, chỉ là này trùng hợp không khỏi nhiều điểm, nhưng đang xem đến mặt khác vật phẩm thượng nàng cũng liền không có nghĩ nhiều. Nhiên tới rồi thư viện về sau, Lâm Uyển Uyển trừ bỏ đem Hải Tử yêu cầu vài thứ kia sửa sang lại ra tới sau, Mặt khác còn lại toàn làm Khương Gia Minh cùng Mạnh Đại Thúc hỗ trợ dọn đi tiết thị bọn họ chủ cái kia nhà ở. Tiết thị bắt đầu thời điểm là muốn ngăn. Hạ, ở kiến thức quá nhà mình khuê nữ mua đồ vật dáng vẻ kia sau, nàng thề nàng về sau không bao giờ muốn cùng khuê nữ cùng đi mua đồ vật. Nàng càng không nghĩ tới mua vài thứ kia, tuyệt đại bộ phận đều là cho bọn họ hai cái lão. Nếu là sớm biết rằng là như thế này, nàng nói cái gì đều không cho khuê nữ như vậy sàng bậy. Quyên can mãi cũng nói bất quá khuê nữ ngụy biện, tổng không thể trơ mắt nhìn khuê nữ đem này đó hoa bạc mua tới đồ vật cấp ném, biết khuê nữ là cô ý nói như. Vậy, nhưng khuê nữ tính tình nhưng còn không phải là tùy lão nhân, một lời không hợp còn thật có khả năng đi ném, vì thế liền bất đắc dĩ cùng bọn hắn cùng nhau dọn qua đi. Thư viện hậu viện lúc này người cũng không phải quá nhiều, trên đường tốt 5 top 3 vẫn là có như vậy mấy cái ở, cũng may ai gần. Không giống tiến thư viện đại môn lúc ấy, mỗi người đem bọn họ đương hậu nhìn như, chủ yếu cũng là bọn họ ôm đồ vật quá nhiều, nói là chuyển nhà đều không quá, cũng khó trách. Người khác khác thường thần sắc, cái bàn không đủ đại, chất đóng không được như vậy nhiều đồ vật, liền tích cái không góc ra tới, đôi mãn đương đương, một đi một về thật đúng là có điểm mệt, tiết thị liền không có đi theo qua đi, nhìn góc đồ vật, tiết thị có chút đầu phát đau. Này khuê nữ thật đúng là có thể mua, nhưng nhiều như vậy làm nàng xử lý như thế nào, dùng lên men đôi tay xoa xoa đầu, có chút phát sầu, vẫn là chờ lão nhân trở về lại nói, bên này, Lâm uyển uyển đã thu. Thật không sai biệt lắm, nên bày biện thượng đồ vật đều bày biện thượng, giấy và bút mực tuyển tuy không phải thượng đẳng, nhưng cũng là trung đẳng thiên thượng, rốt cuộc thứ tốt khó tìm, có này đó cũng không rơi bọn nhỏ cái gì. Mạnh Đại Thúc cùng Khương Gia Minh đi ở trên ghế nghỉ ngơi, ngày thường làm lại nhiều sống, cũng không có bồi người đi dạo phố mua đồ vật mệt, hơn nữa vẫn là cái để đồ vật, Khương Gia Minh nhưng là không cảm thấy cái gì, rốt cuộc có lần đầu tiên lần. Thứ hai, đệ tam bốn cũng không phải cái gì vấn đề, nhưng đối với Mạnh Đại Thúc tới nói, tuyệt đối là lần đầu tiên, từ trước nào có người dám như vậy sai xử hắn làm loại chuyện này, cô gái xem như đệ nhất nhân. Màu chốt là hắn thế nhưng vô pháp cự tuyệt, cho nên lúc này cũng chỉ có thể mệt ghé vào trên bàn. Lâm Uyển Uyển thấy bọn họ mệt, cũng không có sai xử bọn họ lại làm việc, dù sao cũng không có gì sự tình. Đến nỗi bọn nhỏ, nàng đem bọn họ tấm cổ đi nàng nương bên kia. Hôm nay phòng bếp nàng là không tính toán hạ, cho nên khiến cho hai cái nhi tử đại lao thế nàng đi đánh đánh tạp, cho nên chết đạo hữu bất tử bần đạo. Nghĩ đến rau dưa còn ở trong xe ngựa phóng, liền đứng dậy từ mép giường đi đến cái bàn biên trước ngồi xuống. Đối khương gia minh nói, tướng công, ngươi đi đem xe ngựa rau dưa cấp nương đưa đi. ân hảo, ta đây liền đi. Nếu là tức phụ không nói, hắn thiếu chút nữa liền đem cái này tra cấp đã quên, trong xe ngựa kia một đại. Sọt, nhưng còn không phải là chuyên môn cấp nhạc phụ nhạc mẫu mang đến. Mạnh đại thúc thấy khương gia minh đi ra ngoài dọn đồ vật không khỏi cảm thán nói, tuổi trẻ lực tráng cũng thật hào, không giống ta lão già này, mệt bò cùng xuyên ở cửa cầu dường như, rốt cuộc là tuổi lớn không được việc. Cảm thán xong rồi về sau, thay đổi cái tư thái tiếp tục ghé vào trên bàn. Mạnh đại thúc, ngài lão trước kia không phải nói cái gì có thể lên núi đánh hổ, xuống nước chảo cá, nhưng dũng mãnh đâu, lại như thế nào sẽ bị này nho nhỏ dọn điểm đồ vật cấp mệt. Lâm Uyển Uyển đối mạnh đại thúc kia một bộ giả chết bộ dáng, vẻ mặt khinh bỉ, nào có khoa trương như vậy, nàng chính là kiến thức quá mạnh đại thúc bản lĩnh, cũng liền lừa lừa khương gia minh cái kia cái gì cũng không biết, ở nàng trước mặt vẫn là thôi đi. Mạnh đại thúc dương mắt, đối với Lâm Uyển Uyển phiên cái đại đại xem thường, ngữ khí bất thiện nói, kia có thể giống nhau sao? Ta đây là tâm mệt. Từ tâm phát ra đến thân thể mệt, nhưng còn không phải là mệt càng thêm mệt. Mạnh đại thúc, ngài lão cao kiến, kia ngài lão hảo hảo nghỉ ngơi đi, muốn hay không tới điểm nước trái cây tiêu tiêu mệt nhọc. Nói liền trộm từ không gian lấy ra một bình nhỏ nước trái cây đặt ở mạnh đại thúc trước mặt. gì đây là khi nào mang đến, ta như thế nào không có nhìn đến. Mạnh đại thúc thấy quen thuộc cái trai, mắt sáng rực lên, sau đó tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lâm uyển uyển cười nói, bí mật, cũng không có tính toán trả lời mạnh đại thúc vấn đề. Khương Gia Minh trở về gặp đến Mạnh Đại Thúc ở uống tức phụ làm cái loại này nước trái cây, chỉ là đôi mắt hơi hơi chợt lẽ, cũng không có mở miệng nói cái gì, tự nhiên mà vậy ngồi ở Lâm Uyển Uyển bên cạnh. Đã trở lại. Lâm Uyển Uyển chỉ đối Khương Gia Minh nói như vậy câu, Lâm lão gia tử liền từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển ba người nhàn ngồi, có chút kỳ quái hỏi: "Đồ vật đều lấy lòng sao?" Lâm Uyển Uyển gật đầu. Lâm lão ra tử nhìn chung quanh bốn phía, thấy nhà ở đã bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, thả nhiều như vậy một tia người mùi vị, cũng liền không ở hỏi đến, nói lên mới vừa rồi hắn tại tiền viện nghe được sự tình. Khuê nữ, các ngươi vừa mới trở về có hay không nhìn đến có ba năm cá nhân ôm một đồng lớn đồ vật hướng thư viện hậu viện bên này, nói là cùng cử ra rời không sai biệt lắm, nói đến thật đúng là làm người bật cười, cũng không biết là nhà ai người, nghe... Nói còn mang theo không ít đồ ăn lại đây, thật là ngu không ai bằng. Nghe xong lâm lão ra tử lời nói, Khương Gia Minh sở hữu đồ vật đều cương ở không chung, lâm uyển uyển cái này không chỉ có là mặt trừ, liền lông mày đều bắt đầu trừ động, nàng cha mắng nhưng còn không phải là bọn họ sao, lại còn có đem chính hắn cũng cấp mắng đi vào mạnh đại thúc trực tiếp đem hắn trong miệng nước trái cây cấp phun tới, còn lại sạc đến trong cổ họng, vẫn luôn khụ cái không ngừng, hảo. Là khó chịu Lâm lão gia tử thấy mạnh đại thúc đột nhiên phun nước sặc Quan tâm nói Mạnh huynh, ngươi làm sao vậy Khủ khủ không có việc gì khủ khủ Mạnh đại thúc có chút xấu hổ Theo bản năng liền liếc mắt lâm uyển uyển vợ chồng Hắn thật sự không phải cố ý Ai biết hắn vị này lão huynh đệ sẽ theo chân bọn họ tới nói cái này Lâm lão gia tử nửa tin nửa ngờ ngồi thẳng thân mình Đối còn ở ho khan mạnh đại thúc nói Hiển nhiên là không mấy tin được Bởi vậy dùng ánh, mắt dò hỏi Lâm uyển uyển là tình huống như thế nào. Lâm uyển uyển lúc này căn bản liền không nghĩ để ý tới nàng cha vô duyên vô cớ đã bị nàng cha mắng xuẩn, đổi ai tâm tình đều có điểm biệt nữ. Vì thế nói, cha, nương ở các ngươi kia nhà ở chờ ngươi, ngươi mau trở về nhìn xem đi, khả năng có cái gì chuyện quan trọng. Nga, ta đây này liền đi. Lâm lão gia tử không nghi ngờ có hắn, lập tức đứng dậy liền buôn nhà mình nhà ở mà đi, lưu lại mạnh đại thúc ghé vào trên bàn thiếu. Chút nữa cười thở dốc lâm lão gia tử vội và trở lại nhà ở, cũng không có nhìn đến nhà hắn lão bà tử, hộ cũng không ai đáp lại hắn, cũng liền không có đi chú ý góc chất đống vài thứ kia, không rõ nhà hắn lão bà tử đây là đi nơi nào, không phải nói có chuyện gấp tìm hắn sao, suy đoán có lẽ là ở trong phòng bếp. Liền hướng tới phòng bếp bên kia đi đến Tiết thị nhìn thấy lâm lão ra tử tiến vào Có trong nháy mắt nghi hoặc Khó hiểu hỏi Lão nhân Ngươi không phải ghét nhất Tiến phòng bếp sao Hôm nay cái như thế nào chạy đến nơi đây mặt tới Lâm lão gia tử nhìn xem tiết thị Lại nhìn xem ở phòng bếp hỗ trợ ba cái hải tử Có chút không rõ hiện tại là cái gì thanh tình huống Nhưng là nên nói vẫn là đến nói Ta thấy ngươi không ở nhà ở Nghĩ đến hẳn là sẽ ở chỗ này Cho nên liền đến nơi đây tơi tìm ngươi Không phải nói có chuyện gấp tìm ta sao Là sự tình gì Tiết thị so lâm lão ra tử càng sợ không rõ chạng huống, Đột nhiên không đầu không Đuôi xông vào phòng bếp tới không nói Còn nói cái gì nàng có việc gấp tìm hắn Nàng như thế nào liền không nhớ rõ nàng có nói qua loại này Dường như lời nói Nghi hoặc hỏi Đây là ai cùng ngươi nói Khuê nữ a. Lâm lão gia tử không rõ lão bà tử vì sao hỏi như vậy Chẳng lẽ căn bản liền không có sự Là khuê nữ ở chơi hắn chơi sao Nhưng khuê nữ vì cái gì muốn làm như vậy Không nghĩ ra a Tiết thị xem như minh bạch lão nhân vì sao lại đây Cảm tình là khuê nữ nói Lẽ ra Khuê nữ cũng không phải một cái ai nói nói dối người Chẳng lẽ lão nhân trở về lại làm cái gì Làm khuê nữ tức giận sự tình Cho nên đem lão già này cấp tống cổ đến nàng nơi này Buông trong tay việc, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá lâm lão gia tử, thẳng kêu lâm lão gia tử cả người phát mau, nhà hắn lão bà tử đây là cái gì ánh mắt? Lâm lão gia tử tràn đầy không được tự nhiên hỏi, lão bà tử, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tâm nói đều một phen tuổi, lão bà tử như vậy thẳng ngơ. Ngác nhìn hắn, vẫn là quái ngượng ngùng. Tiết thị thấy lâm lão gia tử làm ngượng ngùng trạng cúi đầu, rất giống cái thẹn thùng tiểu cô nương dường như trong lòng có loại nói không nên lời biệt nữ, này thật là nhà nàng lão nhân sao? Nàng có thể hay không làm bộ không quen biết thằng nhãi này, bên cạnh còn có ba cái hài tử đang nhìn, hắn lão nhân không cần mặt mũi, nàng còn muốn a? Khụ khụ, làm bộ ho khan tới nhắc nhở lão nhân, thuận tiện đem đầu trung tàn lưu hình ảnh cấp. Hủy diệt, muốn biết lão nhân là như thế nào đắc tội khuê nữ, liền mở miệng hỏi nói, lão nhân Ngươi mới vừa rồi là không phải lại đi treo chọc khuê nữ Nghe vậy, lâm lão ra tử trừng lớn đôi mắt Nhà hắn lão bà tử này nói chính là nói cái gì Cái gì kêu hắn lại đi treo chọc khuê nữ Hắn khi nào trải qua như vậy không phẩm sự tình Cho dù có, hắn mới vừa rồi cũng tuyệt đối không làm Nhớ lại hắn tiến vào kia nhà ở hình ảnh Còn không phải là tùy tiện cùng khuê nữ bọn họ ba Cái lao nói mấy câu sao Sau đó khuê nữ liền phải hắn tới tìm lão bà tử, hiện tại chính hắn đều còn không thể hiểu được, lão bà tử hỏi hắn hắn lại đi hỏi ai đây, cũng không hiểu được này nương hai diễn chính là nào vừa ra, tư chi này, lâm lão gia tử thực khẳng định nói, lão bà tử, ta bảo đảm, ta vừa mới thấy khuê nữ chính là thành thành thật thật theo chân bọn họ chào hỏi, đến nỗi ngươi nói căn bản là là không thể nào nhi, cũng không nên oan uổng lão nhân, ngươi định Tiết thị không quá tin tưởng lâm lão gia tử nói, ở chung nhiều năm như vậy, nàng là nhất rõ ràng lão nhân là cái cái dạng gì người. Khuê nữ là nàng sinh nàng cũng rõ ràng, cho nên phương diện này tuyệt đối có chuyện. Nếu không khuê nữ như thế nào sẽ tưởng nhắm mắt làm ngơ, đánh giá nếu lão nhân bản thân không có phát giác tới. Ta xác định a việc này có cái gì hảo không xác định, ta bất quá chính là thuận miệng cùng khuê nữ nói hôm nay trong thư viện phát sinh một. Màn này cùng khuê nữ cũng ai không đến biên cho nên ta liền không hiểu được nói, lâm lão gia tử còn sờ sờ cái ót khuê nữ tổng không thể là bởi vì lời hắn nói cấp bực đi, không nên a nga, thư viện lại ra cái gì mới mẻ sự ngươi nói đến ta nghe một chút tiết thị cảm thấy lão nhân nếu đối khuê nữ cái gì cũng chưa làm cũng cái gì cũng chưa nói như vậy nguyên nhân tám phần liền tại đây mặt trên, ba cái đánh tạp tiểu hài tử nghe vậy Đôi mắt lọc cọc lọc cọc đảo quanh, lẫn nhau liếc nhau sau, liền vánh tai cẩn thận nghe, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Lâm lão gia tử cũng không cùng Tiết Thị vòng vo, trực tiếp đem hắn biết nói sự tình nói cho Tiết Thị nghe, là cái dạng này, ta tan học lại đây, nghe được có người tại đàm luật tỉ mỉ nói một lần, không toàn không có chú ý tới Tiết Thị cùng ba cái hải tử cổ quái thần sắc, còn càng nói càng hăng hái. Chủ yếu cũng là hắn lão nhân thấy khuê nữ một nhà lại đây, trong lòng cao hứng có chút nói. Nhiều, chờ lâm lão gia tử nói xong về sau, mới phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Hậu chi hậu giác nghĩ đến, chẳng lẽ khuê nữ thật sự chính là bởi vì hắn nói chuyện này, cho nên mới, nói xong. Tiết thị cười như không cười nhìn chằm chằm lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử gật gật đầu, có chút mày thắt. Lão nhân, ngươi có thể hay không lại đem mới vừa rồi hình dung những người đó lý do thoái thác lại nói thượng một lần, ta vừa mới không có nghe rõ, tiết thị nơi nào, còn không biết cái này xuân lão nhân làm cái gì, đổi thành nàng cũng không thích cái này lão nhân, nàng đảo muốn nhìn lão già này khi nào sẽ phản ứng lại đây, cái kia chính là nói bọn họ nói bọn họ, lâm lão gia tử nói chuyện ấp úng, ánh mắt tả hữu mơ hồ, chính là không dám đem câu nói kế tiếp cấp nói ra. Hắn đã biết vấn đề ra ở đâu, nhìn dáng vẻ, hắn mới vừa rồi chính là bởi vì những lời này treo chọc khuê nữ, hiện giờ sợ là liền lão bà tử đều đắc tội, còn có kia mấy. Cái tiểu phá hải, đều là cái gì biểu tình, như vậy ghét bỏ hắn làm gì. Tiết thị tức giận nói, bọn họ như thế nào nha, ngươi nhưng thật ra mau nói ra. Nghĩ thầm, xem ra lúc này biết cái gì không nên nói, mới vừa rồi không phải còn nói dựng thẳng kính sao. Thế nhưng còn dám cười nhạo nàng cùng khuê nữ bọn họ ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn không phải bọn họ ra sao? Mắng chính mình mắng như vậy vui vẻ, nàng thật đúng là lần đầu thấy, lúc này mới kêu xuẩn không tự biết, lâm lão gia tử. Lập tức liền héo, thành thành thật thật thừa nhận sai lầm, đối với tiết thị lấy lòng dường như nói, lão bà tử, ta sai rồi. Ngươi xác định, ngươi mới vừa rồi không phải còn thực khẳng định sao? Lúc này như thế nào liền biết sai rồi Ba cái hỏi lại Hỏi đến lâm lão gia tử á khẩu không trả lời được Hắn như thế nào sẽ biết sự tình sẽ là cái dạng này Tám phần những người đó cùng khuê nữ bọn họ có quan hệ Nhìn lâm lão gia tử đáng thương hề hề bộ dáng Tiết thị cũng không Đành lòng đang nói hắn cái gì Trực tiếp chỉ vào phòng bếp một góc kia sọt rau dưa rau dưa nói Lão nhân ta tưởng Ngươi trong miệng đồ ăn hẳn là chính là những cái đó Lâm Lão Gia Tử theo Tiết Thị chỉ vào phương hướng nhìn lại, sự tình đã rõ ràng, lần này hắn thật là đã đến ván sắt khó trách lúc ấy khuê nữ bọn họ sắc mặt có chút quái dị, lúc trước không để ý xem, hiện tại nhớ tới, nhưng còn không phải là đầu óc có chút hốn loạn, đôi mắt mở to đại đại, cửu hận dường như nhìn chằm chằm kia cái sọt rau dứa, hoàn toàn ủ rũ ngôn ngữ công năng. Tiết Thị thấy Lâm Lão Gia Tử cực lực phủ nhận bộ dáng nói tiếp, Lão Nhân. Có lẽ ngươi nên trở về phòng đi xem. Nàng thừa nhận nàng chính là cô ý nói như vậy. Ai làm hắn nói bọn họ tới. Lâm lão gia tử nghe lời lại lần nữa về phòng. Cái này không nghĩ thừa nhận cũng không thể không thừa nhận. Ai có thể nghĩ vậy sao khoa trương hành sự sẽ là khuê nữ bọn họ. Ăn cơm đối mặt đại gia thời điểm. Lâm lão gia tử. Cực kỳ không được tự nhiên. Hắn hôm nay chính là nói mấy câu liền đem nơi này tất cả mọi người cấp đắc tội thượng. Trong lòng âm thầm hối hận. Kêu ngươi miệng tiện, kêu ngươi phạm xuẩn, cái này hảo, một đám đều không muốn phản ứng hắn, hắn trong lòng khổ a. Đương nhiên, việc này cũng không có kéo dài lâu lắm, bọn họ cũng không phải thật sự cùng lâm lão gia tử sinh khí, chỉ là tưởng tượng đến lâm lão gia tử lúc ấy nói chuyện kia hăng hái bộ dáng, bọn họ liền cảm thấy biệt nữ. Cho nên tính toán tạm thời vắng vẻ một chút vị này lão gia tử, lâm lão gia tử kỳ thật ít có phạm nhị thời điểm, đương nhiên phạm khởi thứ hai thời điểm cũng không qua loa cũng may đều là chuyện nhỏ nếu không lâm uyển uyển đám người mới nghiêm túc cười khổ không được đại khái toàn bộ trên bàn cơm trừ bỏ lâm lão gia tử không tự ngoại còn có một cái chính là khương gia minh dù sao cũng là hắn nhạc phụ đại nhân hắn thiệt tình không dám đi đắc tội nhưng càng không dám đi đắc tội nhà mình tức phụ cho nên chậu này cơm ăn càng không có tư vị vô tâm không phổi đương thuộc lâm uyển uyển Nàng cha chính là nàng ông ngoại phái hắn tới tiêu khiển nàng, thật vất vả làm nàng cha nghẹn khuất một chút, nàng vẫn là thật cao hứng. Muốn nói nàng cha vẫn là nghiêm trang thời điểm tương đối hảo, bất quá nàng nương tựa hồ rất thích mơ hồ phạm nhị cha, nhìn dáng vẻ, nàng chú định là muốn phá hôi tiết tấu A. Không đúng, phá hôi hẳn là nàng nhị ca mới là, rốt. Cuộc nàng từ nhỏ trách móc nàng cha cùng nhị ca ở chung hình thức, không biết vì cái gì. Cha cùng nhị ca ở bên nhau luôn là sẽ ra các loại không đàng hoàng sự tình, đặt ở trên người nàng thật sự không thích hợp. Cho nên, việc này còn phải làm nhị ca nhiều đảm đương mới là, cái gọi là chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Ăn xong cơm trưa về sau, lâm uyển uyển đám người không sai biệt lắm cũng nên rời đi, đến nỗi bọn nhỏ còn lại là bị lưu tại trong thư viện, từ lâm lão ra tử cùng. Tiết thị hỗ trợ chăm sóc, mới vừa về đến nhà thời điểm không cảm thấy cái gì. Làm việc cũng không cần bọn nhỏ hỗ trợ Nhưng tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm Tổng cảm thấy thiếu chút cái gì Ba người đều có chút không thói quen Chính là yêu nhất ăn mạnh đại thúc Ăn uống cũng thu nhỏ chút Thời gian bay nhanh trôi đi Đảo mắt đã đến 2 tháng kết thúc Vọng giang lâu đại trưởng quẩy trước tiên tới Khương ra tòa nhà Khương gia minh đối đại trưởng quẩy đột nhiên đến phóng Rất là kinh ngạc Tính nhật tử ly lấy gà tinh nhật tử còn có một ngày Không rõ hắn lúc này tới cửa tới lại là vì sự tình gì, nghi hoặc về nghi hoặc, vẫn như cũ vẫn là nhiệt tình chiêu đãi hắn. Tiết đại ca hôm nay tới, cái gọi là chuyện gì? Khương Gia Minh đúng lúc đưa ra trong lòng nghi vấn, đại trưởng quỷ thần sắc có chút kích động, đối với Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh nói, ta lần này vẫn là vì gà tinh sự lại đây, năm sau khách nhân lại nhiều không ít, còn có không ít khách nhân là từ nơi xa mộ danh mà đến, Này một trăm bình gà tinh hoàn toàn không đủ dùng, chúng ta mấy cái trưởng quầy thương lượng, tính toán ở nguyên cơ sở thượng lại phiên bội, không biết việc này được không? Nghe nói đại trưởng quầy nói, Lâm uyển uyển trong lòng quả thực nhạt nở hoa, nàng nhưng còn không phải là ở chờ đợi việc này, không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền đến tới, chính hợp nàng tâm ý. Bất quá, vẫn là giả vờ chấn định đối đại trưởng quầy, nói, việc này nhưng thật ra được không? Chỉ là không biết tiết đại ca ngài theo như lời phiên bội là chỉ. Là cái dạng này, để muội vọng giang lâu tổng cộng có 20 chỗ sản nghiệp, này ngươi cũng là biết đến, nếu ấn hiện tại 100 bình tới bắt, bình quân mỗi nhà chỉ có 5 bình phân, bởi vậy là xa xa không đủ. Chúng ta mấy cái trưởng quầy đều cộng lại quá, liền lấy huyện thành ta quản kia chỗ tới nói, vốn là 3 ngày một lọ lượng, chỉ là hiện tại người tới càng ngày càng nhiều. Hai ngày một lọ đều có chút không đủ dùng, càng đừng nói là kinh thành, hoặc là mặt khác phồn hoa nơi, không sai biệt lắm là một ngày một lọ lượng, có đôi khi cũng chưa chắc đủ dùng, cho nên chúng ta tính toán gia tăng đến mỗi nhà 20 bình, vẫn như cũ là nửa tháng lấy một lần. Lâm Uyển Uyển ở trong lòng tinh tế tính toán, 20 gia vọng giang lâu, mỗi nhà nửa tháng 20 bình, nói cách khác một tháng liền phải 40 bình, như vậy tính lên một tháng. Tổng cộng là 800 bình, cũng chính là 802 bạc. So nàng dự tính còn muốn nhiều, thật đúng là một kiện thiên đại chuyện tốt. Đối mặt đại trưởng quầy thời điểm, Lâm Uyển Uyển vẫn là mặt mang ưu sắc nói, một tháng 800 bình, chỉ sợ có chút khó khăn. Đại trưởng quầy thấy Lâm Uyển Uyển muốn nói lại thôi, liền hỏi nói, là có cái gì vấn đề sao? Lâm Uyển Uyển gật đầu, xác thật có chút vấn đề, chế tác phương diện chúng ta có thể gọi người tới hỗ trợ. Cũng không phải làm không. Được, nhưng là gà là một cái vấn đề lớn. Tiết đại ca khả năng không biết, một con gà chỉ có thể lấy ra ra hai bình lượng, còn không thượng mặt khác. Khương Gia Minh chỉ ở bên cạnh nghe, đối tức phụ nói thâm chấp nhận, một con gà không sai biệt lắm chính là hai bình nhiều chút bộ dáng một tháng ít nói cũng muốn 400 chỉ gà. Nếu không tính thượng tức phụ kia bảo bối gà, đừng nói là một tháng chính là nửa tháng bọn họ cũng chưa chắc có thể chế ra nhiều như vậy tới. Rốt cuộc không có nhà ai sẽ dưỡng như vậy nhiều gà. Đại trưởng quầy cũng đồng dạng ở tự hỏi lâm uyển uyển lời nói, nói như thế tới này gà sát thật là cái vấn đề lớn. Vì thế liền do dự mà mở miệng nói, kia để muội đối việc này thấy thế nào. Lâm uyển uyển nghĩ nghĩ, nàng tự nhiên là không muốn từ bỏ này trắng bóng bạc, lại cũng không nghĩ làm người biết này đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không tính việc khó. Châm trước mở miệng nói, tiết đại ca, này nửa tháng 400 bình lúc này đây. Khẳng định là không có biện pháp, lúc này đây chúng ta đã là nhiều chế tác, không sai biệt lắm có 200 bình, nhưng là còn lại 200 bình chỉ sợ là tới không vội, cho nên lúc này đây tiết đại ca chỉ có thể lấy 200 bình gà tinh. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, mấy ngày này tới nay đều là từ tướng công hắn đại ca hỗ trợ ở thu gà, bên ngoài sát thật còn đóng không ít. Chỉ là hiện tại có thể thu được gà là càng thêm thiếu, thả đối gà yêu cầu cao, cho nên ngày sau, chỉ sợ cũng là rất khó cung thượng một tháng 800 bình lượng. Đại trưởng quầy nghe Lâm uyển uyển nói như vậy, cũng cảm thấy có lý, không khỏi có chút phát sầu. Lúc này, Khương Gia Minh ra tiếng nói, tức phụ, nếu không ta đi trên núi bắt được chút gà rừng trở về, không biết như vậy có thể hay không hảo một chút. Đại trưởng quầy cùng Khương Gia Minh giống nhau đem tầm mắt chuyển qua Lâm Uyển Uyển trên người, chờ mong nàng nói ra một chữ hảo tới, bằng không hắn đã có thể muốn. Khóc, lúc ấy hắn chính là lời thề son sát hướng các nơi trưởng quầy cùng với chủ tử bảo đảm quá, nếu là không đem việc này làm tốt, hắn chỉ sợ sẽ tao ương, ai làm hiện tại là vọng giang lâu chấn điếm chi bảo, so với hắn còn muốn quý giá. Lâm Uyển Uyển cũng không có làm đại trưởng quầy thất vọng, Đối với bọn họ gật gật đầu nói, cái này cũng không phải không thể, chẳng qua gà rừng không hảo trào, hơn nữa gà rừng cũng là có yêu cầu, bất quá cũng coi như là có thể ở số lượng. Thượng làm đền bù, thả chế ra tới cùng nuôi trong nhà không phân cao thấp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại trưởng quầy có điểm hưng phấn, cuối cùng còn có đền bù biện pháp, kia cũng là một biện pháp tốt. Tiết đại ca, ta kế tiếp muốn nói chính là. Để nhất 2 tháng ta có thể cung cấp cho ngươi mỗi tháng 400 bình, đến tháng thứ 3 lại ấn ngươi nói lượng cung cấp, không biết như vậy có thể chứ? Này cũng chỉ có thể như thế, chính là, để muội ngươi có thể bảo đảm. Tháng thứ 3 có thể cung thượng 800 bình sao? Đại trưởng quầy có chút không xác định, hắn hiện tại biết đến thật nhiều, tự nhiên suy xét cũng liền sẽ càng toàn diện. Việc này ngươi cứ yên tâm hảo. Chẳng qua chúng ta hai vợ chồng sợ là không công phu nghỉ ngơi, ta tính toán kiến cái trại nuôi gà, chuyên môn dùng để dưỡng gà. Nói, đối khương gia minh thần bí cười, đại trưởng quầy cũng là cười ha ha, xem ra khương lão để cùng để muội sát thật có vội, chỉ là hai tháng này gà. Cũng không có lớn lên nhanh như vậy à, nói đến mặt sau lại liếm khởi chính mình tươi cười, hơi mang khó hiểu chi sắc, sơn nhân tự có rượu kế. Việc này ta liền không cùng Tiết Đại Ca nói tỉ mỉ. Lâm Uyển Uyển cười cùng đại trưởng quầy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nàng tự nhiên sẽ không cùng đại trưởng quầy nói tỉ mỉ, nàng đây là muốn lợi dụng không gian tới thay đổi, xem như biến tướng, học cấp tốc gà, bất quá cùng kiếp trước những cái đó thị trường thượng học cấp tốc gà chính là không giống nhau, quan trọng nhất chính là cái này tuyệt đối màu xanh lục an toàn, thả đối người chỉ có chỗ tốt xem ra ngày mai lại đến tiếp tục bắt đầu chế tác gà tinh, lại như thế đi xuống, nàng sợ là ngày ngày muốn vây quanh ở gà tinh cùng rau dưa sự tình thượng đảo quanh, nơi nào còn có thể phân ra tinh lực tới làm chuyện khác, rất là phiền muộn a đương nhiên loại này cảm xúc cũng là trong nháy mắt sự tình tưởng tượng đến trắng bóng bạc ở nàng trước mắt phi, hơn nữa hướng tới nàng trong lòng ngược bay tới đột nhiên cảm thấy gì đều không phải sự, vất vả liền vất vả điểm Nếu là có thể đếm ngân phiếu đếm tới tay rút gân cũng là nhân sinh một đại mỹ sự, nàng còn cầu mà không được đâu. Đại trưởng quầy cùng Khương Gia Minh đều không phải đặc biệt hiểu Lâm uyển uyển lúc này biểu tình là có ý tứ gì, chỉ là liền Khương Gia Minh đều có thể cảm giác được nàng tức phụ tươi cười có chút thấm người, đừng nói đại trưởng quầy cái này hàng năm. Buôn tẩu bên ngoài, gặp qua đủ loại kiểu dáng sắc mặt, như thế nghĩ đến, vẫn là sớm trốn mới là... Tuy rằng hắn vẫn luôn nhớ này để mọi chủ nghệ, bất quá này phiên vẫn là ba sáu kế tẩu vi thượng kế. Dù sao ly không xa, hắn có rất nhiều cơ hội lại đây có ăn có uống. Đại trưởng quầy phân phó tùy tùng tiểu nhị, đem đặt ở chỗ cũ gà tinh toàn bộ dọn lên xe ngựa. Tiếp theo, cùng Lâm uyển uyển vợ chồng hai người đem lần này khoản tiền giao tiếp rõ ràng, còn nói minh tháng này giao dưa tiền. Bạc, chờ tháng sau số ba từ Giang Kiệt đưa lại đây. Hơn nữa sẽ có phòng thu chi cùng lại đây Cũng liền không cần làm phiền bọn họ hai vợ chồng cố ý qua lại chạy Ý ngoài lời Không thể nghi ngờ là cho bọn họ hai vợ chồng nhiều tranh thủ chút thời gian làm mặt khác Lâm uyển uyển nhất thời không biết nên cảm tà này đại trưởng quầy hay là nên tóm lại Có chút giờ khóc giờ cười Chờ đến đại trưởng quầy rời đi về sau Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh ở nhà chính bên trong ngồi Lao điểm sự tình Sau đó bị Lâm Uyển Uyển lấy việc học làm trọng cớ cấp tấm cổ trở về Đông phòng, nhà chính nội, chỉ để lại Lâm Uyển Uyển một người đi ở ban đầu vị trí thượng, vẫn không nhúc nhích đang nghĩ sự tình, toàn bộ nhà ở đều là im ắng. Lâm Uyển Uyển ở trong lòng nghĩ đến, nàng trong không gian lương thực, nếu không lấy ra buôn bán nói, đủ nhà bọn họ hai đời ăn không ngừng, tốt xấu thu hoạch mấy quy lúa tiểu mạch, cùng với mặt khác thu hoạch tới, xác thật không lo. Ăn Hiện giờ trong nhà một mẫu ruộng tốt đều không có, nàng cũng lấy không ra lương thực đi buôn bán, xem ra nhưng thật ra có thể vào tay chút ruộng tốt, bạc không lo, chỉ là ở xử lý thượng lại là cái vấn đề lớn, này hết thảy còn phải từ khương gia minh tới làm mới được. Hiện giờ nàng vẫn là hảo hảo đủ loại đồ ăn, dưỡng dưỡng gà đây là lẽ phải, bạc nhiều không áp thân, nàng có không gian ở, muốn làm liền làm, nhìn mắt còn không có thu thập rớt chén trà chén bàn, dùng nhanh. Nhất tốc độ rửa sạch sạch sẽ Mạnh đại thúc từ ba cái hài tử đi thư viện về sau, không phải ở trên núi hái thuốc, chính là ở dược lưu vội, trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian, cực nhỏ có thể nhìn thấy hắn, bởi vậy cũng không sợ mạnh đại thúc sẽ đột nhiên liền sát ra tới. Lâm uyển uyển vào không gian về sau, đầu tiên là cùng manh bảo chơi đùa trong chốc lát, tùy tiện cùng ngọc tác đấu đấu võ mồm, sau đó mới là chịu thương chịu khó làm khởi sông tới, vì bạc, nàng cũng là liều mạng Đã thành thục rau dưa, toàn bộ thu hoạch, phân biệt thành đôi chất đống, phương tiện vọng giang lâu người tới trước đặt ở trong sân, hoặc là địa phương khác. Không địa phương sẽ không làm nó bạch bạch không, tiếp tục lại mai phục tân hạt giống, quá chút thời gian lại là cái hảo thu hoạch. Hiện giờ đưa đi vọng giang lâu rau dưa chủng loại lại thêm nhiều mấy thứ, số lượng cũng cũng là chỉ tăng không giảm, nếu là cách nhật tử không xử lý, cũng sợ là sẽ cung không thượng vọng giang. Lâu hóa, cứ như vậy, Lâm uyển uyển liền hoa ban ngày quang cảnh, thiếu chút nữa mệt thành cẩu ghé vào đất trồng rau thượng, cũng may không phải Thủy Thiên, nếu không một đầu tài đi vào mười thành biến thành khương gia minh đương bảo giống nhau giấu ở đông phòng trong dương kia đối tượng đất thú bông. Đối mặt thức ăn, là Lâm uyển uyển tương đối yêu thương sự tình, nàng bản thân đều không thể đối gà nào đó bộ vị tiếp tục hạ miệng, càng đừng nói là mạnh đại thúc hắn lão nhân ra. Khương Gia Minh cho dù không thích cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là hơi hơi nhăn lại mày vẫn là bán đứng hắn chân thật ý tưởng. Cho nên Lâm Uyển Uyển Lâm Uyển Uyển liền lương tâm phát hiện làm một đốn cùng gà hoàn toàn không quan hệ phong phú bữa tối, làm Mạnh Đại Thúc nhìn thấy thiếu chút nữa liền cảm động đến lệ dòng chảy đi, hắn rốt cuộc thoát khỏi gà bóng ma. Trên bàn cơm, Mạnh Đại Thúc vẻ mặt tình thâm ý thiết nhìn Lâm Uyển Uyển, mặt già thượng kia đôi mắt hạt châu lóe. Trong suốt lệ quang Đối lâm uyển uyển chân thành nói, cô gái, ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện, ngươi nếu là lại cho ta ăn gà, ta đều làm tốt cùng gà đồng quy vu tận chuẩn bị, may mắn, may mắn ngươi lương tâm chưa mẫn. Lâm uyển uyển nghe xong mạnh đại thúc lời nói, toàn bộ mặt bộ đều run rẩy lợi hại, nàng đây là làm cái gì tội ác tài trời sự tình, còn lương tâm chưa mẫn, kia nếu nàng nói cho mạnh đại thúc tương lai ăn gà nhật từ còn trường, cũng không biết hắn có thể hay không thật sự cùng gà đi đồng quy vu tận Vừa đến cái kia trường hợp Nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt Thật sự là bị mạnh đại thúc ánh mắt nhìn chằm chằm nổi ra gà toàn khởi Nhìn không được run lên thân mình Nàng còn tưởng hảo hảo đem chậu này cơm ăn xong Liền bất đắc dĩ mở miệng nói Kia mạnh đại thúc phải hảo hảo nếm thử Xem ta này tay nghề thoái hóa không có Khương Gia Minh ngồi ở một bên Cùng Lâm uyển uyển cùng mạnh đại thúc hai người hình Thành một cái thuần thiên nhiên hình tam giác trạng, là tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Tức phụ như vậy bị người nhìn chầm chằm là cái nam nhân tâm tình đều sẽ khó chịu, chỉ là ngại với mạnh đại thúc bối phận cùng sự tình chân tướng, hắn mới hiểm hiểm kiềm chế trụ đáy lòng muốn trừ người bạo lực ước số. Trong lòng còn ẩn ẩn có loại giải thoát cảm xúc, đây là đôi sắp tê mỏi nhũ đầu cứu vớt, bất quá hắn lại không có mạnh đại. Thúc như vậy tốt hy vọng, phải biết rằng, tức phụ hôm nay mới bắt lấy vọng giang lâu mỗi tháng 800 bình đơn đặt hàng, so với từ trước 100 bình quả thực là gặp sư phụ, chỉ sợ này gà là vĩnh viễn đều ăn không hết, cố ý liếc mắt mạnh đại thúc, vì tức phụ cùng bạc, hắn có lẽ hẳn là phòng ngừa mạnh đại thúc tới gần gà vòng mới được, mạnh đại thúc chính ăn vui vẻ, không nghĩ tới sẽ bị khương gia minh cấp nhớ thương thượng, hắn lúc này vừa lúc tâm tình nghĩ, nếu cô gái như vậy, Thượng nói, hắn cái này làm đại thúc cũng đến hảo hảo ra phân lực cảm tạ bọn họ đều là hai vợ chồng. Vì thế liền nghĩ đến ngày đó buổi sáng Khương Lão Tam lôi kéo ấp úng sự tình, kia đối nam nhân nhiều thương tôn nghiêm, chỉ sợ cô gái trong lòng cũng không hảo quá, tầm mắt ẩn nấp ở hai người trên người xẹt qua. Hắn quyết định nhất định phải chữa khỏi Khương Lão Tam bệnh, làm cho bọn họ hai vợ chồng làm lại quá thượng hài hòa phu thế sinh hoạt, nếu là lại ở thêm mấy cái tiểu nhân liền càng tốt. Lâm Uyển Uyển chỉ đương mạnh đại thúc lại ở động kinh, không có đi thăm bái hắn quái dị tầm mắt sau lưng âm mưu, nếu không này bữa cơm cũng sẽ không như thế bình yên vượt qua. Buổi tối Lâm Uyển Uyển không có muốn Khương Gia Minh khêu đèn đêm đọc tính toán, nếu hắn có tâm giúp nàng làm chút cái gì, cộng lại hai bên thời gian kém, liền cho hắn một canh giờ đặc biệt cho phép, cũng vừa lúc làm bản thân cũng lạc một lát nhẹ nhàng. Có Khương Gia Minh gia nhập Việc xác thật nhanh rất nhiều, chính là có không gian gian lật, ở vào ngang nhau điều kiện hạ bọn họ, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra khác biệt tới. Huống chi khương gia minh vẫn là đã từng hoa màu một phen hảo thủ, Lâm uyển uyển là vô luận như thế nào đều so ra kém. Đem còn thừa cây nông nghiệp xong việc, dư thừa thời gian liền bị Lâm uyển uyển cầm đi xử lý gà. Rốt cuộc đây cũng là bọn họ chính sự chung chính sự, thả thực đáng giá, tự nhiên là có thể làm nhiều ít là nhiều. Ít tình tương lai nhật từ mỗi ngày dính này cái này phòng bếp hương vị đây là nàng cực không muốn nhìn đến bởi vì thời gian hữu hạn Khương Gia Minh rốt cuộc vẫn là không có thể vội thượng nhiều ít nhưng là như vậy đã làm hắn thực thỏa mãn so với trước đó vài ngày trơ mắt nhìn tức phụ rất bận rộn mà hắn lại chỉ có thể ngồi ở đông trong phòng đọc sách, cái gì đều không giúp được muốn hảo, ở bị Lâm uyển uyển đưa ra đi trước, Khương Gia Minh còn vẻ mặt nghiêm túc đối Lâm uyển uyển nói Tức phụ, đừng ở bên trong vội lâu lắm, sớm một chút ra tới nghỉ ngơi. Trong lòng còn có một chuyện, sợ tức phụ thay đổi, liền lại thêm một câu, còn có, ta hy vọng mỗi ngày đều có thể tiến vào giúp giúp tức phụ, tựa như hôm nay như vậy trong chốt lát cũng là có thể, ngươi không được lại cự tuyệt. Thấy Khương Gia Minh hạ quyết tâm bộ dáng Lâm uyển uyển cũng chỉ đến gật gật đầu, tương lai còn dài, viện thí đặt ở mấy tháng sau, cũng không vội với nhất thời. Huống hồ hắn ở học vấn thượng sát thật tiến bộ không ít, liền buổi tối như vậy một chút công phu cũng không đáng ngại, lao giật kết hợp là muốn, nếu là làm hắn mỗi ngày nhớ thương điểm này sự tình cũng không tốt, đơn giản tùy hắn ý, có lẽ có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ cũng nói không chừng, đương nhiên, đối với này nàng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Khương Gia Minh sau khi rời khỏi đây, nằm ở trên giường trằn trọc, trong khoảng thời gian này tuy rằng thói quen tức phụ nửa. Đêm trước không có ngủ ở chính mình bên cạnh, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, tưởng sớm chút thoát khỏi trước mắt tình trạng, cũng chỉ có nỗ lực đọc sách, ma đáo công thành, đem tú tài tên tuổi tránh trở về mới có thể như nguyện cùng tức phụ cùng nhau làm việc. Trong xương phòng mạnh đại thúc đồng dạng cũng không có đi vào giấc ngủ, hắn không hiểu biết Khương Lão Tam cụ thể bệnh trạng, không hảo đúng bệnh hốt thuốc, cũng không thể lỗ máng hấp tấp liền đi hỏi Khương Lão Tam. Hắn cũng là cái nam nhân. Biết này có bao nhiêu thương nam nhân mặt mũi, vì thế chỉ có thể nằm ở trên giường làm phiền muộn không được, như vậy đi xuống tuyệt đối không được, vọng văn, vấn, thiết, hắn không thể hỏi, nhưng mặt khác cũng chưa chắc làm không tới, hắn tốn nhiều chút công phu là được. Sau đó tả ác cười, xem ra hắn có thể trước viết hai phó bổ thân dược thiện, làm cô gái làm cấp lão tam ăn thử xem, cũng không có chỗ hỏng, nói không chừng một cái đem ngăn không. Được còn có thể tới cái giai đại vui mừng. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không? Liền kém không đem bọn họ hai vợ chồng phiên vân phúc vũ chuyện phòng the não bổ một lần. Cũng may bên cạnh không có người. Này không đứng đắn cười trộm thanh không kinh người khác. Nhật tử đã tiến vào ba tháng. Một cái vạn vật sống lại mùa. Lâm uyển uyển trừ bỏ đau đầu mỗi ngày muốn bận việc rau dưa cùng gà tinh ngoại. Bên kia hoang phế nhiều năm rừng đào cũng nhảy vào nàng trong đầu. Vốn dĩ kế hoạch năm nay khiến cho mãn viện tử cây đào có thể đúng hạn nở rộ, có thể tưởng tượng đến thời cơ này không thành thục. Có như vậy thợ thủ công nhóm nhìn, nếu là chuyển ra cái gì đi, liền sợ có người sẽ nhớ thương, hay là gặp phải sự tình gì tới. Mặc dù có nhà mẹ đẻ cùng vọng giang lâu hai tôn hộ thân đại thần ở, khó tránh khỏi đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhà nàng vẫn như cũ là không chớp mắt tồn tại, trừ phi có không cầu người tự bảo vệ mình năng lực, nếu không... Vẫn là trước áp xuống lại nói Một bên là đối tạm thời thưởng thức không đến đào hoa cảnh đẹp lược cảm tiếc nuối Một bên lại là đối tuyệt đối thế lực trước sợ hãi Cũng là ngại với kiếp trước thân ở hoàn cảnh mang cho nàng suy xét Nơi này càng là không hảo nắm giữ Chỉ sợ ai đối mặt này khô bại cây đào Nhà bọn họ tới về sau liền ra tới này việc việc lạ Chính là tường vây đánh lại cao Hương vị vẫn như cũ tồn tại Định là giấu không người ở Người khác chính là không đem Bọn họ trói đi hỏi quỷ thần, cũng sẽ bị đặc biệt chú ý, này đều không phải nàng muốn, hiện giờ vẫn là an an ổn ổn tương đối quan trọng. Đương nhiên nàng cũng biết nàng hiện giờ kiến tạo đại trạch là có chút không ổn, nhưng ở tường vây trong vòng, cách cây đào lâm, tạm thời không người hỏi thăm, thợ thủ công nhóm còn muốn kiếm lấy bọn họ này chủ nhân bạc, lại ít có cơ hội đi ra ngoài, cũng không sợ nháo ra cái gì tới, lại nói nửa năm sau là cái gì quang cảnh lại có ai biết. Đâu, nếu buông cây đào lâm sự tình, có một việc lâm uyển uyển không không coi trọng lên, mặt khác xúc vật còn hảo, chính là gà cùng thỏ, hiện giờ gà có hoàn mỹ phương pháp giải quyết, như vậy thỏ lại sửa đi con đường nào đâu. Một bên ở trong không gian mặt bận rộn này, một bên còn không quên cấp con thỏ tiên sinh nhóm mưu cái hảo nơi đi, lấy đi ra ngoài đơn bán chữ phi tìm cái không biết nhà bọn họ tình huống địa phương, nhưng Khương Gia Minh muốn đọc sách, nàng một người đàn. Bà, cũng không có phương tiện, cho nên một ý niệm thực mau đã bị nàng cấp vứt bỏ. Nghĩ tới nghi lui không được biện pháp, lầm bẩm, đơn giản giết ăn được, thịt kho tàu, hấp cách làm vẫn là rất nhiều. Chỉ là số lượng có phải hay không quá mức khổng lồ điểm, chỉ sợ bọn họ ăn tốc độ còn không đuổi kịp con thỏ tiên sinh sinh sản tốc độ, thật sự muốn bọn họ toàn ra ở kế thịt gà lúc sau, lại đến thừa nhận thịt thỏ sao, có thể hay không quá tàn nhẫn một chút. Làm không hảo từ Đây mất đi vị giác cùng ăn uống Kia nàng tội lỗi liền lớn Tính đến tính đi vẫn là bán đi tương đối đáng tin kệ Nếu bán không được người ngoài Vậy chọn người quen vọng giang lâu Cũng không phải không thể Như vậy nghĩ đến Chủ yếu vẫn là thời gian vấn đề Trống giống nhiều ra tới không thể nào nói nổi Vậy làm cho bọn họ chậm rãi thói quen bọn họ Tựa như gà giống nhau Ngày khác trước làm Khương Gia Minh đi một chuyến giúp nàng nhiều chế tạo mấy cái thỏ lung lại nói. Con thỏ tiên sinh ở không gian đãi lâu rồi nghe lời không sai, khó bảo toàn có mấy chỉ phản nghịch, sẽ đào thành động chạy trốn, đến lúc đó nàng tìm ai khóc đi, kia nhưng đều là trắng bóng bạc a. đến lúc đó cùng gà đặt ở một khối, dù sao gà vòng thông đồng, hoàn toàn có thể hành, cũng không biết vọng giang lâu biết nàng vì bọn họ chuẩn bị thịt đồ ăn, sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Tổng cảm thấy chính mình đây là muốn lũng đoạn rau dưa cùng thịt loại ngành sản xuất, này tựa hồ. Cùng nàng từ trước ý tưởng có chút đi ngược lại, đương nhiên trừ bỏ con thỏ tiên sinh, mặt khác xúc vật vẫn là cấp những người khác ra lưu điều việc đi, bất quá nàng thật sự băn khoan. Hiện giờ lâm uyển uyển đã không có ở không gian nhiều dưỡng xúc vật ý tưởng, nàng đã sợ gà thỏ thành đàn ham hại, thật là không dám lại tiếp tục loạn tác cái gì. Hiện tại không khỏi may mắn trong nhà có hồ nước. Còn gặp phải dòng suối, chưa từng có nhiều đem cá tôm linh tinh bỏ vào không gian Nếu không nàng cũng không dám ngấm lại Vào lúc ban đêm, hai vợ chồng nói nhỏ Lâm uyển uyển liền cùng Khương Gia Minh nói Tướng công, ta tính toán dưỡng con thỏ Cái gì? Khương Gia Minh phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc Tức phụ không phải dưỡng không ít con thỏ sao Đều mau thành họa, vì sao còn muốn dưỡng con thỏ Làm không rõ Ta tính toán bắt được bên ngoài tới dưỡng, sau đó tìm cái thời cơ bán cho vọng giang lâu. Trong lòng bổ sung nói, thuật tiện còn phải trợ. Cấp vài đạo thực đơn, nếu không như thế nào tiêu hao nhiều như vậy con thỏ tiên sinh. Nga, như thế cái biện pháp, lúc ấy ta còn sầu tới, chẳng qua thời gian này có thể chờ sao. Này con thỏ sinh sản tốc độ, Khương Gia Minh nói ra hắn nhất lo lắng một chút, hắn bất quá mấy ngày thời gian không có đi vào. Liền phát hiện lại nhiều không ít, hắn thật sợ, chờ không được cũng đến chờ. Lại là nửa tháng qua đi, nhìn trước mắt xếp thành từng tòa tiểu sơn rau dứa, đánh giá có thể. Nhận thầu vọng giang lâu chỉnh năm hóa, còn có kia thành phê thành phê bài gà tinh cái trai, cũng có hơn nửa năm hóa. Như thế, cũng không ủng công nàng không chối từ vất vả lâu như vậy, quả nhiên có không gian loại này chi kỷ tiểu áo bông ở, nàng vô mà bất lợi. Như vậy chỉ cần nàng ngày thường hơi thêm cần mẫn chút, hoàn toàn có thể bài trừ thời gian tới làm chuyện khác, đây mới là nàng vui mừng nhất. Tới rồi nên lấy gà tinh nhật tử, hôm nay đại trưởng quầy chậm chạp tương. Lai, Giang Kiệt cũng không có cố ý cho bọn hắn tiện thể nhắn lại đây, Lâm uyển uyển cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có để ý nhiều, rốt cuộc đại trưởng quầy sớm một ngày vãn một ngày tình huống đều có. Đang ở gà trong giới lộng đặt ở bên ngoài gần nửa tháng thành niên con thỏ tiên sinh cùng mấy chỉ thằng nhái danh, quan sát lâu rồi cực giác thú vị. Không nghĩ bên kia viện môn bị gõ vang, nghe động tĩnh tựa hổ tới không ít người, vốn tưởng rằng là đại trưởng quầy hưng. Phấn chi tình tức khắc tiêu xuống dưới, đại trưởng quầy đã đến không có lớn như vậy phô trương, lần này chỉ sợ là có khác một thân, lại nhất thời đoán không ra sẽ là ai. Lâm uyển uyển trở lại trong viện đồng thời. Khương Gia Minh cũng nghe tiếng từ Đông phòng đi vào trong viện, vừa lúc đi khai viện môn, không chờ Lâm Uyển Uyển ra tiếng ngăn cản, Khương Gia Minh đã đem viện môn mở ra, gõ cửa Nam Nhân dơ lên tay treo ở không trung, có chút ngượng ngùng thu hồi. Hơn nữa đối Khương Gia Minh chắp tay hỏi, nơi này chính là Đào Lâm thôn Khương Gia Minh ra sao? Đúng vậy, Khương Gia Minh không có gặp qua trước mắt Nam Nhân, mặt sau lập ba gã nữ tử, rõ ràng là chủ tớ quan hệ này liền làm hắn càng vì nghi hoặc không khỏi ra tiếng hỏi các ngươi là nga nam nhân có chút ngượng ngùng nói đã quên giới thiệu ta là thêu lệ sơn trang mà quản sự là lại đây đưa hóa còn có vị này chính là chúng ta thêu lệ sơn trang thiếu chủ lá mầm thêu tiểu thư bên cạnh hai vị là hậu hạ tiểu thư nghe mà quản sự đem lời nói như vậy vừa nói khương gia minh cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra Đối với Diệp Tú đám người gật gật đầu, chỉ là không rõ này Diệp Tú lại đây làm cái gì, không nghe tức phụ đặc biệt nhắc tới quá. Lâm Uyển Uyển đứng ở trong viện, tuy nói nhìn không tới bên ngoài, nhưng cũng từ bọn họ nói chuyện chung biết năm trước định ra kia phê du lụa cấp đưa lại đây, còn có kia theo nhi cũng cùng lại đây, nàng. Lúc trước xác thật nói qua muốn lại đây ngoạn ngoạn, không nghĩ tới sẽ là lúc này tự lại đây, cười đón đi ra ngoài. Diệp Tú thấy Lâm Uyển Uyển đặc biệt vui vẻ, kích động chạy qua đi, ôm chặt lấy Lâm Uyển Uyển, đối nàng nói đào đào tưởng niệm chi tình. Mỹ nhân tỷ tỷ, Thiêu Nhi rất nhớ ngươi a. Ân, tỷ tỷ cũng tưởng ngươi. Lâm Uyển Uyển hồi ôm lấy Diệp Tú, cái này tiểu cô nương nàng ký ức khắc sâu, lại lần nữa nhìn thấy nàng, xác thật thật cao hứng. Thật vậy chăng? Kia Như, thế nào đều không thấy mỹ nhân tỷ tỷ lại đây xem theo Nhi? ngươi nhìn xem theo nhi tưởng mỹ nhân tỷ tỷ tưởng người đều gầy một vòng lớn diệp tú buông ra lâm uyển uyển bĩu môi nói nghe vậy theo lệ sơn trang người biểu tình bất biến tựa hồ đã đối bọn họ tiểu thư tập mãi thành thói quen nhưng khương gia minh lại là bị đại đại kích thích tới rồi ai tơi nói cho hắn trước mắt đây là tình huống như thế nào lâm uyển uyển tay vuốt cầm cẩn thận nhìn một vòng diệp tú tiểu cô nương Này rõ ràng so nàng lần trước gặp mặt còn muốn béo một ít, này trợn mắt nói nói dối bản lĩnh, nhưng thật ra không tồi, còn có này phó bản tới liền như thế biểu tình cũng là không biết người, tuyệt đối sẽ tin là thật. Duỗi tay xoa bóp tiểu cô nương kia có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, đúng trọng tâm nói, "Ân, xác thật gầy không ít, nên hảo hảo bổ bổ mới là. Kia hôm nay tỷ tỷ liền cho ngươi hầm một phần thập toàn đại bổ canh bổ bổ." Diệp Tú nghe được bổ gì gì đó, Khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp, nàng ghét nhất chính là uống này đó, cảm giác quái quái, ủy khuất nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi khi dễ người." Mạc trưởng quầy cùng mặt khác hai vị hầu gái, đối Lâm Uyển Uyển khi dễ nhà bọn họ tiểu thư hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại ở Diệp Tú khuôn mặt nhỏ suy sụp thời điểm, ở phía sau cúi đầu cười trộm, nhà bọn họ tiểu thư ở trong sơn trang chính là hôn thế ma vương, khó được có chị nàng người. Lâm Uyển Uyển dắt quá Diệp Tú đến một bên, lúc này mới có thời gian đối những người khác chào hỏi mà quản sự Ngô Mụ Mụ Xuân Hoa hồi lâu không thấy Lâm Cô Nương Hảo mấy người đều đối với Lâm Uyển Uyển Vẫn An Ân đều vào đi nói liền nắm Diệp tú tay hướng nhà chính bên kia đi đến Ngô Mụ Mụ cùng Xuân Hoa đều vội vàng đuổi kịp đến nỗi mà quản sự tắc cùng Khương Gia Minh cùng nhau giữ lại bọn họ còn có hoa muốn xử lý chỉ là Khương Gia Minh hiện tại rõ ràng có chút không ở trạng thái, hắn thấy tức phụ thân. Thiết dắt người khác tay, quản chi là nữ tử, hắn trong lòng đều có một cổ chua lòm hương vị, gắt gao nhìn chầm chằm tương dao hai tay, hắn cũng chưa đến dắt, Mạc quản sự sở trường ở Khương Gia Minh trước mắt nhoáng lên, theo hắn tầm mắt phương hướng nhìn lại, khó hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Tầm mắt đã chịu trở ngại, Khương Gia Minh cũng liền phục hồi tinh thần lại thấy mà quản sự nhìn trầm trầm chính mình, có chút trột ra nói, không có việc gì, vải dậu liền đặt ở mặt. sau kho hàng bên trong, ngươi làm đoàn người cùng lại đây đi. Hảo. mà quản sự lập tức xoay người đối bên ngoài người phân phó nói, đều vào đi, đem xe ngựa cũng dắt thượng, đi theo ta mặt sau là được. mà quản sự đi theo khương gia minh đi vào mặt sau kho hàng, mặt sau đại bộ đội cũng đi theo động lên. Bài thật giải đội ngũ, vẫn là có không ít tế ở bên ngoài, cũng là lúc này đây hóa tương đối nhiều duyên cớ. Khương Gia Minh đối mạc quản sự chỉ vào chống không kia một chỗ. Cũng chính là ngày thường mượn chất đống rau dưa kia một chỗ nói, liền đặt ở bên này đi. Đối này, mạc quản sự không có ý kiến, phân phó mọi người lập tức động thủ. Nhà chính nội, Lâm uyển uyển đem trà bánh đều dâng lên, ngồi ở diệp tú bên cạnh ghế trên, đối nàng nói, nếm thử xem. Này đó đều là ta làm, hương vị cũng không tệ lắm. Diệp Tú nhìn một mâm bàn tinh xảo điểm tâm, so với nhà bọn họ chính là một chút đều không kém, thậm chí nàng đều không có gặp qua, không khỏi tán. Dương, Mỹ nhân tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi không ngừng người Mỹ, tay cũng như vậy xảo. Nói liền vê khởi một khối, nho nhỏ cắn một ngụm, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, này há ngăn là không tội a Âu, Mỹ nhân tỉ tỉ, Này cũng ăn quá ngon đi, ngươi đây đều là như thế nào làm. Diệp Tú khen ngợi đồng thời cũng không quên hướng miệng bên trong tắc, giống nhau tiếp giống nhau đi nếm. Lâm uyển uyển cười cười, không có trả lời Diệp Tú nói, đối bên cạnh đứng hai người nói, Các! Ngươi cũng đừng đứng, đều ngồi xuống nếm thử đi. Chỉ vào đối diện nàng thả trà bánh vị trí. Không, không, ngô mụ mụ cùng Xuân Hoa đều cự tuyệt nói, bọn họ làm nỗ bộc nào có cùng các chủ tử cùng ngồi cùng ăn đạo lý. tuy nói tiểu thư đãi các nàng không tồi, nhưng cũng không thể ở bên ngoài mất lễ nghĩa. thoáng nhìn các nàng hai người câu nệ bộ dáng, Diệp Tú cũng theo Lâm Uyển Uyển nói nói. mỹ nhân tỷ tỷ đều nói như vậy, mụ mụ cùng Xuân Hoa liền ngồi xuống ăn đi. được. Diệp Tú nói, hai người tài lược mang sợ hãi ngồi xuống, phân biệt vê khởi một khối điểm tâm tới ăn, một nếm liền có chút rừng không được tới. Thật sự là ăn quá ngon, mắt thấy này bàn điểm tâm càng ngày càng ít, trà cũng uống mau thấy đấy, Lâm uyển uyển có chút mắt trừ, này có thể hay không quá sẽ ăn điểm, khó trách này tiểu cô nương một đoạn thời gian không thấy, liền béo một ít, đây là có nguyên nhân. Ngạch, chủ tớ ba người thỏa mãn đánh một cái nó cách sau, rốt cuộc, ngừng lại, chỉ là này bàn trung tựa hồ trừ bỏ điểm mảnh vỡ, liền vô mặt khác. Cái này làm cho các nàng ba người nhất thời có chút ngượng ngùng. Diệp Tú trịnh trọng chuyện là đối Lâm Uyển Uyển oán giận nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, đều tại ngươi điểm tâm ăn quá ngon, làm hại ta nhất thời dừng không được tới, ngươi xem này tròn trịa bụng, ai?" "Tiểu thư." Ngô Mụ Mụ chạy nhanh kêu lên, nhà nàng tiểu thư lễ nghi đều bạch dạy, nào có nữ tử như vậy lớn mật chỉ vào chính mình bụng nói sự. Lại còn có đánh cách, này nếu là làm phu nhân biết còn phải Như vậy tưởng đồng thời, ngô mụ mụ mặt già đỏ lên, nàng mới vừa rồi cũng cùng tiểu thư làm đồng dạng sự tình, còn có xuân hoa cũng là, còn không biết phu nhân sẽ nói như thế nào các nàng, nghĩ vẫn là dấu hạ tương đối hảo, cùng xuân hoa đánh cái chiếu mặt, đạt thành nhất trí ý tưởng. Trột già đồng thời, cũng kiên định tín niệm, phải hảo hảo ở bên cạnh nhắc nhở tiểu thư, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lâm Uyển uyển mới mặc kệ các nàng đánh chính là cái gì bí hiểm, đứng dậy đem không mâm thu, ngược lại thay tân điểm tâm cùng trà. Diệp Tú nhìn chầm chầm mâm điểm tâm, ẩn ẩn có loại nuốt nước miếng cảm giác, không ăn qua mỹ nhân tỉ tỉ làm điểm tâm cũng liền thôi. Nhưng ăn qua biết là cái gì tư vị liền không được, nếu không phải bụng thật sự là căng, nàng đều nhìn không được muốn xuống tay. Nhìn tình hình, lâm Uyển Uyển nhìn cũng cảm thấy buồn cười, này tiểu cô nương nói là tưởng niệm. Nàng, đánh giá về sau sẽ chỉ là tưởng niệm nàng điểm tâm, này không, ăn điểm tâm thời điểm, cô nương này căn bản là không có thời gian tới để ý tới nàng, miễn bản có bao nhiêu chuyên tâm. Đúng lúc, Khương Gia Minh cùng Mạc Quản sự từ bên ngoài đi đến, Lâm uyển uyển đứng dậy đối Khương Gia Minh hỏi, đều xong việc sao? Khương Gia Minh gật đầu, sau đó đối với Mạc Quản sự hô Mạc Quản sự, ngồi đi, Mạc Quản sự nhìn nhìn hai bên vị trí. Ở diệp tú sau khi gật đầu, Chọn ngô mụ mụ. Bọn họ này một loạt ngồi xuống, Lâm uyển uyển trực tiếp liền đi ra ngoài bưng trà điểm, Nhân tiện từ trong không gian lấy ra mấy chương ngân phiếu tới, Chờ đợi sẽ giao cho Khương Gia Minh, Làm hắn đi xử lý việc này. Thấy bên ngoài im ắng, Gã sai vặt cùng ngựa xe toàn không có bóng dáng, Nghĩ đến là đi trở về, Liền không có để ý nhiều, Vừa lúc làm nàng tỉnh nước trà cùng công phu, Khương Gia Minh ngồi ở chủ vị thượng, Đối mặt Diệp tú đám người thời điểm, có chút xấu hổ, không? Biết như thế nào chào hỏi mới là, cũng chính là cùng mạc quản sự còn nói hai câu, trường hợp có chút an tĩnh. Lâm uyển uyển tiến vào, chớp chớp mắt cũng không có nói cái gì, đem trà bánh đặt ở mạc quản sự bên cạnh trên bàn trà, dư lại kia đồng lứa trà tắc cho Khương Gia Minh, nhân tiện đem ngân phiếu cũng cùng đưa cho hắn. Động tác mau không có người nhìn đến. Khương Gia Minh tuy rằng đối tức phụ đưa cho hắn ngân phiếu việc này có chút ngây thơ, nhưng đại khái cũng minh bạch. Tức phụ đây là làm hắn ra mặt tới thanh toán khoản tiền, việc này hắn vẫn là đúng vậy đâu vui. Lâm Uyển Uyển lần này không có ngồi ở Khương Gia Minh bên cạnh, vẫn là cùng mới vừa rồi như vậy, ngồi ở Diệp Tú bên cạnh, cùng nàng nói chuyện phiếm, nói một ít thú vị chuyện này, đến nỗi Khương Gia Minh cùng mạc quản sự còn lại là liêu chính bọn họ sự. Mỹ Nhân Tỷ Tỷ Lần này ta chính là đánh tay nải ra tới, tính toán ở Mỹ Nhân Tỷ Tỷ nơi này ở vài ngày, không biết Mỹ Nhân Tỷ Tỷ hoan nghênh cùng không? Nàng vốn dĩ đánh đích sát thật là ở vài ngày chú ý, bất quá hiện tại thay đổi chú ý, Mỹ Nhân Tỷ Tỷ có thể đem điểm tâm làm ăn ngon như vậy, còn có này trà cũng hảo uống, kia mặt khác đồ ăn làm khẳng định cũng không tồi. Bởi vậy, nàng cảm thấy có thể nhiều ở vài ngày, có ăn có uống gì đó giống như cũng đính hảo ngoạn. Lâm Uyển Uyển không nghĩ tới Diệp Tú trong bụng về điểm này ý tưởng, nghĩ chủ liền trụ, vừa lúc cũng chủ hạ, liền mở miệng nói, nhưng thật ra có thể, bất quá chính là có một chút, ngươi khả năng muốn cùng Ngô Mụ Mụ cùng Xuân Hoa ngủ chung, nhà này nhà ở không nhiều lắm, ngươi nếu là không ngại nói, ngươi ở bao lâu ta đều là hoan nghênh. Diệp Tú hiện lên trong nháy mắt nhíu mày, nhưng nghĩ đến mỹ nhân tỷ tỷ làm ăn, cũng chỉ hảo như thế, chỉ mong giường đủ đại liền đối với Lâm Uyển Uyển nói: "Ân ân, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi thật là người tốt. Hảo đi, như vậy chính là người tốt, nàng thẻ người tốt thật đúng là." Tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mạnh Đại Thúc chủ lâu như vậy đều không có đưa quá nàng thẻ người tốt, nàng này có tính không là làm cổ nhân lần đầu tiên lãnh thẻ người tốt, như thế nào có làm cho người ta không nói được lời nào ảo giác. Chờ Khương Gia Minh cùng Mạc quản sự đem sự tình làm tốt, Lâm Uyển Uyển vừa nghĩ Diệp Tú hảo hảo giới thiệu nói, theo nhi, đây là ta tướng công, ngươi mới vừa rồi gặp qua. Diệp Tú gật gật đầu, đối với Khương Gia Minh kêu một tiếng tỷ. Phú, trong thanh âm lộ ra một tia không tình nguyện. Đây cũng là nàng vẫn luôn xem nhẹ Khương Gia Minh nguyên nhân, nàng cũng không cho rằng như vậy nam nhân có thể xứng thượng nàng mỹ nhân tỷ tỷ. Khương Gia Minh cao hứng lên tiếng. Lâm Uyển Uyển tuy rằng đối Diệp Tú thái độ có chút không rất cao hứng. Nhưng cũng chưa nói cái gì, thích cũng không thích là người ta sự tình, đây là nàng vô pháp quấy nhiễu. Hảo, ngươi mang mạc quản sự đi tây phòng đi. Lâm uyển uyển không nghĩ, muốn Khương Gia Minh xấu hổ, liền nói như thế nói. Theo nhi, ngươi cũng cùng ngô mụ mụ các nàng đi xương phòng nghỉ ngơi đi, ta mang các ngươi qua đi. Lâm uyển uyển lúc này thái độ so với mới vừa rồi lạnh một ít, chỉ là diệp tú đám người không có chú ý tới. Đi vào xương phòng sau, Lâm uyển uyển đầu tiên là từ ngăn tủ lấy ra chăn tới, ngô mụ mụ cùng xuân hoa cũng cùng hỗ trợ, đem xương phòng đơn giản tiến hành sửa sang lại. Không thể không nói chính là, phòng bếp có xuân hoa. Hỗ trợ, Lâm uyển uyển sát thật nhẹ nhàng không ít, nha đầu này nấu ăn có vài phần thiên phú, nàng vui học, nàng cũng liền vui giáo, đều là việc nhà đồ ăn, nhìn nhau răng lâu tạo không thành cái gì vấn đề. Mạnh Đại Thúc từ Dược Lư trở về nhìn đến có người ngoài, có trong nháy mắt kinh ngạc, chỉ là gật đầu tiếp đón, ở Lâm uyển uyển giới thiệu dưới, mới biết được hai bên thân Phật. Không biết vì cái gì, Diệp Tú này tiểu cô nương đối những người khác đều là hảo hảo, chính là đối. Khương Gia Minh tồn tại nào đó thành kiến, thường xuyên sơ sẩy hắn tới, cũng chính là Lâm uyển uyển ở đây, tình huống sẽ tốt một chút. Khương Gia Minh muốn nói ủy khuất cũng không phải không có. Chẳng qua ai tơi không có tức phụ tới quan trọng. Nhà cũ nhật tử lại đây. Lại như thế nào sẽ để ý một tiểu nha đầu phiến tử. Chỉ là nàng dính tức phụ kính làm hắn thực không cao hứng. Liền đọc sách đều có chút tam tâm nhị ý. Ngày đầu tiên buổi tối còn tính bình yên qua đi. Nhưng ngày hôm sau tình huống là càng diễn càng liệt. Ở Diệp Tú không quen nhìn Khương Gia Minh đồng thời. Khương Gia Minh đối Diệp Tú cũng có vài phần không mừng ý vĩ ở. Một chút sự tình. Hai người đều có thể cho nàng làm điểm đa dạng ra tới nháo. Cái này làm cho Lâm uyển uyển cùng những người khác đều thật phần đau đầu. Lâm uyển uyển kỳ thật không quá minh bạch này hai người là tình huống như thế nào. Lẽ ra đồng tính tương mắng mới là lẽ phải. Bọn họ này nàng không biết nói như thế. Nào, cảm giác nói đến nói đi đều là nàng không phải. Hơn nữa Diệp Tú cũng là càng thêm dính nàng. Đây là Diệp Tú đám người đã đến ngày thứ hai. Lâm uyển uyển hai vợ chồng cứ theo lẽ thường rời giường, thừa dịp không có người thời điểm đem chuyện nên làm làm tốt. Đợi cho những người khác rời giường là lúc, hai vợ chồng đã sớm ở phòng bếp nội, từ Khương Gia Minh trợ thủ. Đối với này, mạnh đại thúc tập mãi thành thói quen, có đôi khi hắn cũng sẽ hỗ trợ đánh cái xuống tay, không? Giống ngô mụ mụ đám người nhìn đến Khương Gia Minh ở phòng bếp làm việc như vậy kinh ngạc. Ở Khương Gia tòa nhà đãi một ngày bọn họ, Tự nhiên là biết Khương Gia Minh là cái người đọc sách, quân tử xa bảo với phòng bếp, là bọn họ cho tới nay đã chịu ảnh hưởng quan niệm, này càng là tăng lớn bọn họ chấn kinh trình độ, vào phòng bếp còn có trong nháy mắt xấu hổ. Nguyên nhân có nhị, ngô mụ mụ đám người trăm triệu không nghĩ tới bọn họ sẽ khởi như thế sớm, nhưng thật ra làm làm. Người hậu bọn họ có chút thẹn thùng, còn có một cái chính là bởi vì Khương Gia Minh... Bởi vậy đối bọn họ tiểu thư trong miệng, chán ghét, Khương Gia Minh thay đổi rất nhiều. Diệp Tú làm theo lệ sơn trang thiếu chủ tử, lại pha đến trang chủ sủng ái, ngủ đến mặt trời lên cao cũng không phải hiếm lạ sự. Bởi vậy ở nàng rời giường trước, vọng răng lâu bọn tiểu nhị đã sớm lại đây đem trong viện chất đống rau dưa trở đi, động tĩnh không tính quá lớn, cũng không là rất nhỏ, lại cũng không có xảo đến ngủ say chung nhân nhi, ngô mụ mụ cùng xuân hoa làm Diệp Tú gần người hầu hạ người, đối Diệp Tú tính tình thập phần hiểu biết, biết kêu nàng rời giường là kiện rất khó làm sự tình, lại đối chậm chế Lâm Uyển Uyển đám người ăn cơm sáng có chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là ngô mụ mụ mở miệng đối Lâm Uyển Uyển nói: "Lâm cô nương, tiểu thư rời giường khí có chút trọng, khiến cho nàng ngủ tiếp một lát, các ngươi đi trước ăn đi, chờ lát nữa ta cùng Xuân Hoa sẽ." Hầu hạ tiểu thư ăn sớm một chút. Lâm Uyển Uyển Nghĩ Nghĩ liền gật đầu, kia hành, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn đi, nhà các ngươi tiểu thư là cái sẽ ngủ chủ, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh, cũng đừng đói bụng, rất khó chịu. Khương Gia Minh cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, mạc trưởng quẩy, ta tức phụ nói rất đúng, đều cùng lại đây ăn đi, đây là ta cùng tức phụ làm sớm một chút, các ngươi nếu là bất quá tới ăn, đã có thể muốn lãng phí. Mạc trưởng quẩy ba người thấy. Khương Gia Minh hai vợ chồng đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng cũng liền không hề chấp nhất cùng Lâm Uyển Uyển đám người cùng nhau ngồi vào vị trí hưởng qua Lâm Uyển Uyển chủ nghệ bọn họ ba cái kỳ thật vẫn là thực hy vọng có thể ăn đến Lâm Uyển Uyển làm đồ ăn đến nỗi nhà bọn họ tiểu thư sợ là không có cái này có lộc ăn ai kêu tiểu thư khởi không tới chẳng qua vì tránh cho tiểu thư biết sau sẽ trách cứ bọn họ bởi vậy cố ý để lại một phần xuống dưới đại. Đại trưởng quầy tới là lúc, vừa vặn Diệp Tú rời giường, từ trong xương phòng mặt ra tới, cùng đại trưởng quầy đâm vừa vặn. Đại trưởng quầy nhìn thấy Diệp Tú, hơi hơi kinh ngạc, hắn không quen biết trước mắt cô nương, cũng không biết có người ở Khương Lão để ra làm khách. Bất quá, này đó đều cùng hắn không quan hệ, hắn là tới lấy gà tinh. Diệp Tú đầy mặt đỏ bừng, nàng không biết mỹ nhân tỷ tỷ ra sẽ này một chút tới khách nhân, nếu là sớm biết rằng nàng liền sớm chút lên, lại hoặc là vãn chút ra tới như thế nào cũng muốn tránh đi khách nhân rốt cuộc là cái nữ hài tử ở nhà vô pháp vô thiên quái tới rồi nhà người khác khó tránh khỏi có chút câu nệ mắt thấy cùng nàng đánh một cái đối mặt khương gia minh cùng đại trưởng què tiến vào nhà chính nội diệp tú vội vàng kêu lên xuân hoa nói xuân hoa đi cho ta chuẩn bị nước ấm tiến vào ta muốn rửa mặt theo sau xoay người vào cửa đem cửa phòng nhanh chóng đóng lại diệp tú đem lưng rửa ở cửa Phòng thượng, tim đập ra tốc, đối phương Gia Minh càng là nghiến răng nghiến lợi, cho rằng hắn tuyệt đối là cố ý, nếu không có như thế nào vừa lúc ở nàng ra khỏi phòng nội liền lánh người ngoài tiến vào, nhưng còn không phải là vì xem nàng xấu mặt. Nếu khương Gia Minh biết Diệp Tú là như vậy tưởng, chỉ sợ thật kêu giờ khóc giờ cười, hắn lại như thế nào sẽ biết đại trưởng quầy sẽ tuyển ở hôm nay cái này điểm tới cửa, chỉ do trùng hợp, hắn là xem không được có người quân lấy hắn. Tức phụ, còn sẽ không làm bực này sự tình ra tới. Nhà chính nội, đại trưởng quầy cùng Lâm uyển uyển hai vợ chồng, bởi vì có trước vài lần giao hàng kinh nghiệm, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khương lão đệ, đệ muội, không biết lần này 400 bình gà tinh nhưng làm ra tới không có. Không phải hắn không tin Khương Gia Minh hai vợ chồng nói qua nói, chỉ là suy xét đến sự tình mới đưa ra như vậy một vấn đề. Trên thực tế, ở thượng một lần cùng Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng nói. Chuyện lúc sau, hắn liền đem sự tình báo cho mặt khác trưởng quầy cùng hắn chủ tử, cũng làm một phen điều tra, cũng liền càng tin tưởng Lâm Uyển Uyển lời nói. Khương Gia Minh cười đối đại trưởng quầy nói, làm phiền tiết đại ca quan tâm, này 400 bình gà tinh, chúng ta hai vợ chồng hạnh không phụ sứ mệnh, trước hai ngày đã toàn bộ chế tạo ra tới, hiện tại liền đặt ở nội đường bên trong. Lâm Uyển Uyển thấy đại trưởng quầy đem tầm mắt chuyển qua trên người nàng, cũng mỉm cười. Gật đầu, "Tiết đại ca, vậy trước đem gà tinh kiểm kê về sau liền dọn lên xe ngựa đi, chờ lát nữa ta còn có chút việc phải đối Tiết đại ca nói." "Nga? Chuyện gì?" Nghi hoặc nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, đồng thời còn không quên phân phó bên cạnh tiểu nhị qua đi kiểm kê số lượng. "Không vội, đợi lát nữa Tiết đại ca liền biết." Lâm Uyển Uyển không nói là vì mang đại trưởng quầy chính mắt chứng kiến, đối thượng khương gia minh nghi hoặc ánh mắt, nhướng mày cười. "Hảo, ta đây liền tạm thời chờ." Hắn không biết Lâm Uyển Uyển trong hồ lô bán chính là cái gì dược, như vậy thần thần bí bí, lẽ ra hẳn là lại là có cái gì tin tức tốt, nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Bên trong, tiểu nhị đã đem số lượng kiểm kê xong, ra tới hướng đại trưởng quầy báo cáo, "Đại trưởng quầy, đúng là 400 bình chỉnh." Đại trưởng quầy vẫy vẫy tay, làm hắn qua đi dọn gà tinh, chính mình còn lại là từ trước ngực móc ra 4 tấm ngân phiếu tới, vừa lúc là 400 lượng bạc, lâm uyển uyển thu. Quá ngân phiếu, thừa dịp đặt ở cổ tay áo nháy mắt, đem ngân phiếu chuyển tới không gian, sau đó đứng dậy đối với Khương Gia Minh cùng đại trưởng quầy nói, nơi này liền giao cho tiểu nhị tiểu ca, ta hiện tại mang tiết đại ca đi xem một thứ. Đã bị gợi lên lòng hiếu kỳ đại trưởng quầy, Không làm nàng tưởng, gà tinh giao cho tiểu nhị hắn hoàn toàn yên tâm, trực tiếp liền đi theo lâm uyển uyển phía sau, cùng Khương Gia Minh song song đi cùng một chỗ. Khương Gia Minh lúc này đã biết tức phụ muốn làm gì, vốn tưởng rằng còn phải đợi mỗi người đem nguyệt, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền ra tay, không biết tức phụ sẽ nói như thế nào, hắn có chút tò mò, này xương lâm uyển uyển đám người đi ra sân. Chú ý tới trong viện động tính mạc quản sự cùng ngô mụ mụ liếc nhau, càng thêm cảm thấy này Khương ra không đơn giản. Bọn họ không phải diệp tú, sớm lên liền nhìn đến có người lại đây lấy rau dứa, nghe nói vẫn là vọng giang lâu người tới, liền suy đoán. Khương gia cùng vọng giang lâu ở làm rau dưa sinh ý, này liền càng thêm kỳ quái, ngô mụ mụ có lẽ không rõ ràng lắm vọng giang lâu là địa phương nào, nhưng ở ngoài mặt hành tẩu mạc quản sự sát thật biết đến. Bởi vì mới càng thêm khiếp sợ, hơn nữa hiện tại vẫn là vọng giang lâu đại trưởng quầy tới cửa. Hắn không biết kia từng bình chính là cái gì, nhưng có thể xác định một chút, tuyệt không phải bình thường đồ vật. Đại trưởng quầy hiện tại gà vòng trước, nhìn lớn lớn bé bé gà. Đối lâm uyển uyển phu thê cảm than nói, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dưỡng gà, đếm nhưng có không ít. Tầm mắt chạm đến lồng sắt con thỏ, nghi hoặc nói, gì... Con thỏ thế nhưng còn dưỡng con thỏ Cái đầu rất đại Dưỡng thật không sai Chẳng lẽ đây là để muội nói Lâm uyển uyển gật đầu nói Đúng là này đó con thỏ Nhìn đến con thỏ thời điểm Đại trưởng quầy trong lòng đã có tính kế Dưỡng như thế vì con thỏ vẫn là hiếm thấy Hơn nữa số lượng phương diện ít nói Cũng có 20 chỉ tả hữu Này còn không có tính thượng tiểu nhân do so ngày thường bắt được vọng giang lâu tới bán những cái đó muốn hảo Nghĩ như thế hắn liền biết lâm uyển uyển đánh chính là cái gì chủ ý cười như không cười nhìn về phía lâm uyển uyển cũng không biết nói khương lão để cùng để muội ra còn dưỡng nhiều như vậy con thỏ cũng không biết để muội muốn xử lý như thế nào lâm uyển uyển không thèm để ý cười cười ta cũng không cùng tiết đại ca đi loanh quanh tiết đại ca cảm thấy này đó con thỏ như thế nào tự nhiên là hảo bất quá để muội như thế nào nghĩ đến muốn dưỡng nhiều như vậy con thỏ Bất mãn tiết đại ca nói, nói đến cũng là sao, này đó con thỏ là tướng công cùng hắn đại ca ở năm trước thời điểm, ở kia sau núi thượng đào bẫy dập bên trong trào ra tới. Đại trưởng quầy rõ ràng không tin, nhiều như vậy con thỏ, thả cái đầu đều không tồi, như thế nào đều sẽ tế ở bấy dập, chẳng lẽ này sau núi thượng thỏ hoang sẽ có như Vậy nhiều, rõ ràng không có khả năng, hắn lại không phải không đi qua trên núi, chỉ sợ mặt sau còn có mặt khác cách nói. Lâm uyển uyển thấy đại trưởng quầy không tin thần sắc, cũng không ngại, vốn dĩ cũng không có trông cậy vào hắn có thể có bao nhiêu tin tưởng nàng lời nói, còn hảo nàng có hậu chiêu, không phải do đại trưởng quầy không tin. Giống như kể chuyện xưa giống nhau, đối đại trưởng quầy nhất nhất nói tới, này đó con thỏ ta dưỡng không sai biệt lắm có nửa tháng bộ. Giáng, mới đầu là trong lúc vô ý nghĩ đến còn có như vậy mấy cái bấy dập ở, bởi vì có rất dài một đoạn thời gian không có đi xem qua. Cũng không xác định có hay không cái gì con mội, cũng là ôm có lẽ qua đi xem, không nghĩ tới bắt được tới rồi mấy chỉ sống thỏ. Đương nhiên, cũng có đói chết ở bấy dập, vì tránh cho đưa tới mãnh thú liền chôn mấy cái, lại lưu lại mấy cái, sau đó lâu lâu liền sẽ qua đi nhìn xem, thu hoạch cũng không tính tiểu, trước sau thu hoạch tám chỉ thành. Niên con thỏ, còn có tam choai choai con thỏ. Đại trưởng quầy nghe cẩn thận, nhưng tính một chút lại cảm thấy không đúng. Nói như thế nào cũng chỉ có 11 con thỏ, kia mặt khác con thỏ lại là như thế nào tới, hắn đặc biệt tò mò, Khương Gia Minh nghe chính là mùi ngon, hắn tức phụ chuyện xưa biên cũng không tệ lắm, bọn họ này sau núi sát thật có không ít con mỗi, nửa tháng có cái 11 con thỏ cũng không gượng ép, nhưng nơi này rõ ràng 20 chỉ đều không ngừng, tức phụ có thể hay không là tính sai rồi chỉ số, vì tức phụ mặt sau chuyện xưa lo lắng. Chỉ mong tức phụ có cái viên mãn cách nói, bằng không ta tới bổ sung cũng là có thể. Tầm mắt đảo qua hai người sắc mặt, tiếp tục giảng đạo. Lúc ấy còn giết hai chỉ tới ăn, nhưng còn có dư lại, sau đó dưỡng dưỡng liền thành hiện tại trạng huống Tám chỉ thành niên, ba con choi choi trên đường còn giết hai chỉ, như vậy nói còn lại cũng chỉ có chín con thỏ, hắn không rõ này chín con thỏ. Là như thế nào dưỡng dưỡng liền thành hiện tại hơn hai mươi chỉ? Lại như thế nào nói, con thỏ muốn hai tháng mới sinh sản một lần, lúc này mới dưỡng nửa tháng, tổng không thể nói bắt được đến đều là mang thai con thỏ đi. Khương Gia Minh liên tiếp đối với Lâm uyển uyển đưa mắt ra hiệu, tức phụ, nào có ngươi như vậy biên chuyện xưa, thỉnh ngươi nói cho ta mặt khác con thỏ đều là từ đâu tới, tổng không thể là từ trong đất đào thành động toát ra tới đi, cổ quái không đồng nhất. Biểu tình, Lâm uyển uyển nhìn đến cảm thấy rất có ý tứ. Đương nhiên nàng cũng biết chính mình lời nói tựa hồ càng thêm trăm ngàn chỗ hở, này không để cho còn có chuyện không có nói, bọn họ hai cái đây là ở gấp cái gì, dù sao kia tiểu nhị tiểu ca còn ở dọn gà tinh cái trai, không bắt cấp. Nói đến, có thể có nhiều như vậy con thỏ, vẫn là mạnh đại thúc công lao. Khương Gia Minh trong lòng phun tào, tức phụ, này lại cùng mạnh đại thúc có cái gì quan hệ, chẳng lẽ đây là mạnh. Đại thúc cho chúng nó uy cái gì thần dược cho nên trước tiên thành niên, trước tiên sinh dục, tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Đại trưởng quầy đương nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn biết Lâm Uyển Uyển trong miệng mạnh đại thúc là ai, là ẩn cư ở Đào Lâm thôn thần y, thường xuyên lên núi hái thuốc. Nếu là thuận tiện hỗ trợ chảo mấy con thỏ cũng là có thể, nhưng là nào có mỗi lần đều như vậy trùng hợp bắt được con thỏ vẫn là sống thỏ. Lâm Uyển Uyển bĩu môi, này hai cái nam nhân nhưng thật ra rất sẽ tưởng tượng nàng tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì nhưng đại để biết bọn họ tưởng tuyệt không phải nàng muốn nói như vậy cũng không hề thừa nước đục thả câu nói thẳng nói nhìn đến những cái đó thỏ con không có mạnh đại thúc biết ta ở dưỡng con thỏ ngẫu nhiên đụng tới cố ý cho ta chỉnh hoa nhặt được có suốt hai đại hoa vừa lúc giải thích thỏ con suốt xứ nhưng là thành niên con thỏ vẫn như cũ là cái mê khương ra Mình rất tò mò tức phụ sẽ nói như thế nào Đến nỗi mặt khác con thỏ, có 5 con là công, ta cố ý tìm nhân ra đi mua tới, chính là vì có thể kia gì, cảm thấy đình có ý tứ, còn có cá biệt vài lần là ta bắt được, cái kia là dùng mạnh đại thúc dược hôn mê. Cố ý bỏ thêm một câu, xem như đem con thỏ xuất xứ nói rõ, như thế vừa nói, đại trưởng quầy cũng liền không có mặt khác hoài nghi, đều là hợp tình hợp lý, bọn họ xác thật cũng yêu cầu con thỏ, dứt khoát muốn này đó con thỏ chỉ là này để muội như vậy cố ý thuyết minh, tựa hồ còn có khác tính toán, cũng không biết là cái gì. để muội này đó con thỏ sát thật không tồi, ta cũng có hứng thú, nhưng vẫn là thỉnh để muội nói nói ý nghĩ của chính mình. chúng ta cũng phương tiện thương lượng. nếu dẫn hắn tới xem như vậy liền có thành ý đem này đó con thỏ bán với bọn họ vọng giang lâu, hắn cũng không sợ lâm uyển uyển đầy trời trào giá, đương nhiên cũng biết lâm uyển uyển không phải một cái được một tất. Lại muốn tiến một thước người Sẽ không làm ra kia chờ tử sự Tốt xấu bọn họ cũng lui tới như vậy Trường một đoạn thời gian Điểm này nắm chắc hắn là có Tiết đại ca nói chính là Ta xác thật tính toán cùng vọng giang lâu Chi gian lại làm một lần sinh ý Chính là nhận thầu vọng giang lâu Muốn sở hữu con thỏ sinh ý Không biết tiết đại ca có hay không có lẽ Lâm uyển uyển dương mắt nói Phải không Bằng này đó con thỏ chỉ sợ là không được đi Bọn họ vọng giang lâu mũi ngày muốn lại như thế nào thiếu, cũng tổng yêu cầu ba năm chỉ bộ dáng có đôi khi là một con cũng không cần, nhưng tính thượng hai mươi ra liền không thực tế. Lâm uyển uyển lắc đầu, đương nhiên không phải này đó, này trong đó đã có một đám con thỏ có thai, thực mau liền sẽ sinh hạ thỏ con, lại còn có có bấy dập ở, ta có thể trước cung gần chỗ năm ra, sau đó lại từ các vị trưởng quầy nhóm làm định đoạt. Xác nhận đây có phải có thể trường kỳ lui tới Như thế đảo cũng có Thế, như vậy ngày mai bắt đầu trước cung tiết đại ca ta bên này thử xem Mỗi ngày 3 con, giá cả so trên thị trường cao 5 văn Cũng chính là 30 văn một cân, như thế nào Cái này giá cả thực xin lỗi này đó con thỏ giá trị Lại cũng không có cách nào giải thích việc này Nếu đã so trên thị trường cao một chút Nàng cũng liền không có cái gì hảo chú ý Rốt cuộc so với thỏ mãn vì tai, nàng còn vẫn là lựa chọn đổi thành bạc, ở gà vòng phía trước giảng định cùng huyện thành vọng. Giang lâu bạn mới dễ, tuy rằng còn không có ký kết hiệp nghị, nhưng vẫn như cũ có hiệu lực, chân chính vẫn là chờ con thỏ lại nhiều chút lại nói, không có người ngoài liếc mắt một cái hoài nghi, như vậy là có thể bắt lấy toàn vọng giang lâu con thỏ cung ứng, kiểu gì chuyện tốt. Lần này, đại trưởng quầy trừ bỏ mang đi gắt gao là gà tinh. Đây là hắn tới mục đích, đến nỗi con thỏ muốn từ ngày mai bắt đầu, từ giang kiệt lại đây cùng lấy, duy nhất một chút yêu cầu là muốn cung cấp. Tương ứng thực đơn, điểm này Lâm uyển uyển vẫn như cũ đồng ý, nhưng là muốn ở ký kết hiệp nghị sau. Khương gia xương phòng nội, Diệp Tú đang ở xuân hoa hậu hạ hạ, hưởng thụ Lâm uyển uyển sở làm bữa sáng, này phân bữa sáng là trải qua xuân hoa đun nóng quá, hương vị cũng không có đã chịu nhiều ít, ít ảnh hưởng ngô mụ mụ đứng ở diệp tu té Ngã, đem nàng buổi sáng nhìn thấy nghe thấy đều nhất nhất nói tới tiểu thư hôm nay cái buổi sáng lên không nghĩ tới lâm cô nương đám người khởi so lão nô cùng xuân hoa còn muốn sớm này lâm cô nương tướng công đường đường một cái người đọc sách thế nhưng còn ở phòng bếp giúp lâm cô nương làm bữa sáng lúc ấy nhưng đem lão nô cùng xuân hoa cấp kinh ngạc một phen có việc này diệp tu dương mắt nhìn phía xuân hoa Tưởng chứng thực ngô mụ mụ nói phải chăng là thật sự, trên thực tế, nàng xác thật không quá tin tưởng Khương Gia Minh như vậy nam nhân sẽ tới phòng bếp cái loại này địa phương đi, cũng không phải. Nói đi không được, chỉ là người đọc sách nhiều giả đứng đắn, thường đem quân tử xa nhà bếp phòng treo ở miệng, tựa hồ có bao nhiêu khó lường bộ dáng. lại nói, nàng hôm qua nhưng chỉ thấy hắn tránh ở đông trong phòng đọc sách. Mỹ nhân tỷ tỷ chuyện này nhiều như vậy, lại vội lại vất vả, cũng không gặp hắn đi ra ngoài đáp cái tay hỗ trợ gì đó, sáng nay lại như thế nào sẽ chạy đến phòng bếp đi hỗ trợ, đại để là nhìn lầm rồi đi, Xuân Hoa tựa hồ là không có nghe được Diệp Tú nội. Tâm nói, hồi ức buổi sáng ở phòng bếp nhìn đến tình huống, hơi mang hâm mộ nói, tiểu thư, đây là thật sự, kia Khương ra sát thật là cái hiếm có hảo nam nhân, cùng lâm cô nương đăng đối tế Lời này vốn dĩ nghe cũng không có gì, cùng lắm thì chính là thừa nhận hắn sát thật đi phòng bếp hỗ trợ, chỉ là, câu nói kế tiếp nghe, diệp tú bởi vì Mỹ vị mang đến hảo tâm tình nháy mắt liền thay đổi vị, có chút không thế nào cao hứng nói, ngươi mới thấy qua nhiều ít nam nhân, đi cái. Phòng bếp giúp hạ vội liền tính là hảo nam nhân, này thiên hạ hảo nam nhân liền nhiều đi, còn có liền hắn như vậy. Ngươi nào chỉ trong mắt nhìn ra tới bọn họ đang đối xưng đôi, ta mỹ nhân tỷ tỷ như vậy thiên tiên dường như nhân vật, thông tuệ mỹ lệ không nói, này chủ nghệ làm việc đều là nhất đẳng nhất, còn có suốt thân cũng xa xa cao hơn kia ai. Nghe vậy, xuân hoa sắc mặt xấu hổ cúi đầu, giật giật khóe miệng không có nói ra lời nói tới, trong lòng ảo não, nàng như thế. Nào liền đã quên cái này cha, ngày hôm qua liền nhìn ra tới tiểu thư đối khương ra ảnh hưởng tựa hồ không tốt lắm. Hiện tại còn làm trò tiểu thư mặt như vậy nói tốt, tiểu thư nói nàng hai câu đều xem như nhẹ. Diệp Tú thấy xuân hoa thụ giáo, cũng liền không có đem tức giận lan đến nàng, chỉ là vẫn là thấp giọng nỉ non vài câu. Hắn tính cái gì người đọc sách, nửa đường chân đất xuất ra, liền cái Tú Tài Lang cũng chưa đến, cũng không biết khi nào mới có thể thi đậu vẫn là cái. Không biết bao nhiêu, vất vả vẫn là nàng mỹ nhân tỷ tỷ. Ngô Mụ Mụ thấy nàng ra tiểu thư bộ dáng, Cũng không biết nói cái gì, nàng nhìn Khương ra vẫn là không tội, chăm chỉ khắc khổ, còn hiểu đến thương tiếc tức phụ, từ một ít tiểu nhân địa phương là có thể nhìn ra tới, tuy rằng hai người so sánh với sát thật có chút không xứng đôi, nhưng đây cũng là nhân gia phu thê gian sự tình, nhà nàng tiểu thư như vậy để ý làm gì? Ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thư tính tình, này, sợ là sẽ cùng Khương ra nháo ra cái gì không thoải mái tới? Xem Khương ra cũng không phải cái ái chọn sự người, đại để sẽ làm nhà mình tiểu thư, chỉ mong tiểu thư thu điểm tính tình, sớm chút trở về, tỉnh nàng một cái lão bà tử ở chỗ này lo lắng hái hùng. Mụ mụ, còn có mặt khác không đơn giản địa phương sao? Diệp Tú tiếp tục hỏi, ngô mụ mụ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có, hôm nay sáng sớm tới một nhóm người thu rau dứa, nói là vọng giang lâu, lão nô nghe mà quản sự nói kia Vọng Giang Lâu là rất có danh khí địa vị tử lầu, mặt sau tòa chân chính là người ở kinh thành vật, có thể cùng Vọng Giang Lâu có sinh ý lui tới, có thể thấy được không đơn giản. xác thật, ta từng cùng cha đi qua Vọng Giang Lâu, bên trong hy vọng xa vời trình độ, cùng với lui tới mọi người, đều là có nhất định thân phận địa vị, thật không nghĩ tới, mỹ nhân tỷ tỷ so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, thật là càng ngày càng sùng bái mỹ nhân tỷ tỷ. Trong lòng còn, Bổ câu, họ Khương như thế nào có thể xứng đôi mỹ nhân tỷ tỷ, này thật sự là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Nếu là sớm nhận thức bên trong, nàng nhất định phải vì mỹ nhân tỷ tỷ tìm cái xứng đôi hảo hôn phu, chỉ là hiện tại nói cái gì đều chậm Ngô mụ mụ nào biết đâu rằng nhà nàng tiểu thư như vậy gian ngoan không hóa, nàng tìm hiểu tới tin tức thành biến tướng làm thấp đi Khương ra lấy cớ, sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng như thế nào cũng muốn thay đổi cách nói. Báo cho, chỉ là, nàng lúc này cũng không biết được, tiếp tục nói phía dưới sự tình, còn có, mới vừa rồi tới vị kia, ta nghe được lâm cô nương bọn họ kêu hắn tiết đại ca, tùy tùng gã sai vặt kêu hắn đại trưởng quầy, sau đó mà quản sự nói cho lão nô, nói hắn chính là này huyện thành vọng giang lâu đại trưởng quầy, chủ yếu quản sự người, có thể thấy được vọng giang lâu đại trưởng quầy đều có thể tự mình tới cửa tới, đó là kiểu gì quan hệ xem tình hình là vì màu trắng cái trai lại đây cũng không biết bên trong chính là cái gì như thế thật trọng ngô mụ mụ suy đoán không ra là cái gì có thể khẳng định là cùng vọng giang lâu mặt khác giao dịch ngô mụ mụ đem sự tình nói xong Diệp Tú cũng không sai biệt lắm ăn được, lấy quá xuân hoa mới vừa rồi dính ướt khăn, đem khóe miệng còn sót lại mùi vị lau đi đôi mắt nhìn về phía cửa phòng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào kia vọng giang lâu đại trưởng quầy còn ở, nàng không có gì tâm. Tư, chỉ là không nghĩ gặp mặt xấu hổ, nói như thế nào cũng là theo lệ sơn trang thiếu chủ tử, nếu là làm người ngoài biết nàng là như vậy cái bộ ráng, dừng ở cha mẹ trong tai, nàng sợ là muốn quá một đoạn thảm hề hề nhật tử. Quay đầu đối với Xuân Hoa nói, ngươi đi bên ngoài nhìn một cái, còn có những người khác không? Sau đó lặng lặng ngồi ở một bên, chỉ còn chờ Xuân Hoa tiến vào. Xuân Hoa xác thật dựa theo Diệp Tú nói đi ra ngoài tìm hiểu, ở nhà chính cùng trong viện đều. Không có nhìn đến lâm cô nương đám người, nhưng là xe ngựa cùng gã sai vật còn ở, liền liệu định không có rời đi, chỉ là không biết làm cái gì đi. Trở lại xương phòng, đem nàng biết đến đều nói cho Diệp Tú, Diệp Tú thấy vậy cũng liền không có đi ra ngoài, lôi kéo ngô mụ mụ cùng Xuân Hoa ở trong xương phòng mặt hạt liêu, đến nỗi bên ngoài có chuyện gì, còn có mạc quản sự ở. Diệp Tú không lo lắng sẽ có chuyện gì có thể giấu chủ nàng. Mãi cho đến trong viện có động tính, nên đi. Người rời đi về sau, mạc quản sự thừa dịp lâm Uyển Uyển phu thê làm chuyện khác đi. Mới đến đến Diệp Tú xương phòng cửa, nhẹ nhàng vỗ cửa phòng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn cấp người trong nhà nghe được. Tiểu thư, xuất hiện đi. Đương Diệp Tú đám người vui sướng hài lòng từ xương phòng nội đi ra ngoài, cho rằng các nàng lời nói thần không biết quỷ không hay. Ai sẽ nghĩ đến, có người chính là cách vài đạo tường, vẫn là nghe tới rồi các nàng nói chuyện phiếm nội. Dung, lúc này Lâm uyển uyển đang ngồi ở đông trong phòng, đôi mắt một cái chớp mắt bất động nhìn chầm chầm Khương Gia Minh, tâm nói, hắn có diệp tú tiểu cô nương nói kém như vậy sao? Tâm Thiên Bình là khuyên hướng Khương Gia Minh, quan sát hồi lâu, cảm thấy đều là tiểu cô nương cá nhân thành kiến, nàng không có diệp tú tưởng như vậy hảo. Đồng dạng Khương Gia Minh cũng không có diệp tú nói như vậy kém, dù sao nàng cảm thấy Khương Gia Minh khá tốt, người một nhà đi đến hiện tại. Không dễ dàng, trừ bỏ đem nhật tử quá hảo, nàng không có mặt khác ý tưởng. Khương Gia Minh bị lâm uyển uyển như vậy thẳng tắp nhìn chầm chầm, cầm lấy thư cũng xem không đi vào, trong lòng nổi lên gợn sóng, tức phụ đối hắn quả nhiên là có ý tưởng. Chỉ là, tức phụ như vậy nhìn hắn, hắn căn bản chuyên tâm không được. Lại có thập phần hưởng thụ tức phụ hiện tại nóng bỏng ánh mắt, tưởng nhắc nhở nàng, rồi lại không nghĩ tức phụ ánh mắt từ hắn trên người rời đi, rất là dối giắm. Còn có một chút là, hắn không rõ tức phụ vì sao đột nhiên như vậy xem hắn, lòng có nghi hoặc không được giải, cuối cùng vẫn là kiềm chế không được ngẩn đầu hỏi, tức phụ, ngươi như vậy nhìn vi phu làm gì? Lâm uyển uyển đang nghĩ sự tình, bị Khương Gia Minh như vậy vừa hỏi, có nháy mắt kinh ngạc sau đó treo gheo nói tự nhiên là cảm thấy nhà ta tướng công đẹp dứt lời về sau khương gia minh sắc mặt xoát biến hồng trong đầu ở vô tuyến tuần hoàn lâm uyển uyển nói câu nói kia tự nhiên là cảm thấy nhà ta tướng công đẹp nhà ta tướng công đẹp đẹp lâm uyển uyển thấy khương gia minh bộ dáng tà tà cười nguyên lai like nàng cũng là cụ bị liêu hán thuộc tính cảm giác cũng không tệ lắm ít nhất kia trương hồng sắp chảy ra thủy tới mặt Làm nàng nhìn tâm tình thật phần hảo Diệp tú đám người nàng là chưa từng có nhiều thời giờ đi tiếp đón Nhưng bị tệ điểm tâm gì đó đối nàng tới nói bất quá là chuyện nhỏ Đối tiểu cô nương thiên vị cùng thành kiến Nàng cũng không có lời nói nhưng bình luận Rốt cuộc nhân ra cũng không phải thật sự chán ghét Khương Gia Minh Chỉ là đứng ở bọn họ hai cái chi gian Ý kiến xuất hiện không gặp nhau Mới đầu về điểm này tiểu ý kiến cũng liền theo gió rồi biến mất Diệp Tú vẫn là nàng lúc trước ở theo lệ sơn trang nhìn đến tiểu cô nương, hảo chơi lại làm người đau đầu, lại cũng là cái đến không được nhân vật. Diệp Tú đang xem đến Lâm Uyển Uyển mang theo không y ăn quá khứ tìm nàng, lập tức. Làm ra một bộ đại đại hoan nghênh động tác, cùng Lâm Uyển Uyển trò chuyện thiên, tầm mắt lại dính vào ăn mặt trên. Diệp Tú sát thật muốn ruỗi tay đi lấy, chính là nàng mới ăn sớm một chút, bụng còn phình phình, không ăn quả vặt ba khó chịu. Ăn bụng khó chịu, ý chí lắc lư ở giữa hai bên, vẫn là nhìn không được vương tay đi. Diệp Tú đại khái chính mình cũng không biết sẽ bị mới vừa tiến vào ngô mụ mụ nhìn đến nàng động tác, đem nàng muốn lạc tay kia cái đĩa thức ăn lấy mất. Lâm, uyển uyển thấy vậy, hơi hơi nhướng mày, tựa hồ nhìn ra tới chút cái gì, không có chọc phá Diệp Tú cùng ngô mụ mụ về điểm này sự tình, đối với các nàng nói, ta còn có việc, liền đi trước vội. Diệp Tú cùng Ngô Mụ Mụ đều có trong nháy mắt xấu hổ, một cái là bởi vì đã hình tượng vấn đề, bị mỹ nhân tỷ tỷ nhìn lại nàng tham thực bộ dáng, ăn cái gì còn chịu hạ nhân dùng thế lực bắt ép, cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều phải không có. Đương nhiên đối với Ngô Mụ Mụ chỉ có một chút. Điểm buồn bực, Ngô Mụ Mụ còn lại là xấu hổ với làm trò Lâm cô nương mặt, làm nhà mình tiểu thư có chút hạ không được đài, sẽ làm người cho rằng nàng mất buồn phật. Trên thực tế việc này vẫn là nhà nàng phu nhân công đạo xuống dưới, muốn canh phòng nghiêm ngặt tiểu thư tham ăn. Bởi vậy, hai cái gật đầu động tác là cực kỳ nhất trí, nhìn đến Lâm Uyển Uyển trò chơi vô ngữ cứng họng, nhanh chóng từ sương phòng đi ra ngoài, trở lại đông phòng, từ Khương gia minh thế nàng trong cửa. Thừa dịp thời gian đi làm chút chuyện khác, mà quản sự là nhất nhàm chán, ở Khương gia không có việc gì để làm, trừ bỏ lúc trước cũng thăm không ra mặt khác tới hơn nữa lâm cô nương từ xương phòng ra tới nhìn thấy hắn khi kia liếc mắt một cái cười như không cười làm người thực sự trong lòng thấp thỏm không dám có cái gì động tác giữa trưa sắp đã đến lâm uyển uyển đánh giá thời gian từ trong không gian ra tới chính hết sức chuyên chú nhìn thư khương gia minh cũng không có chú ý tới thẳng đến lâm uyển uyển mở cửa mới giật mình động hắn khương gia minh biểu tình mang theo kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình sẽ xem như vậy nhập thần mà ngay cả tức phụ ra tới đều không có nhìn đến, biết tức phụ là không nghĩ quấy giày hắn mới không có ra tiếng kêu hắn, nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, cụ thể nói không nên lời. Lâm Uyển Uyển đến phòng bếp thời điểm, Xuân Hoa đã chờ ở phòng bếp, ở trong mắt nàng, từ khi ăn Lâm cô nương. Làm đồ ăn về sau, nàng thật sâu cho rằng chính mình trước kia làm đồ ăn thật sự không phải cái gì ăn ngon đồ vật, đối với chủ nghệ chấp nhất, cũng chú định nàng truy ở lâm uyển uyển phía sau xuân hoa không phải không nghĩ bái lâm uyển uyển vi sứ chỉ là bọn hắn chi gian thân phận kém quá lớn nàng trợ thủ học học nhưng thật ra có thể nhưng mặt khác nàng không dám xa cầu vừa lúc lâm uyển uyển cũng không có thu đồ để tính toán ít nhất hiện tại là không có nàng không nghĩ đến lúc đó xảy ra chuyện gì để cập đã có quan vọng giang lâu thực đơn hoặc là mặt khác bí mật nháo không hảo xong việc Còn bạch bạch ném sinh ý, đáp chính mình danh dự, hai người đều là trong phòng bếp một phen hảo thủ, phối hợp ăn ý, thực mau liền đem giữa trưa một bàn đồ ăn làm tốt, mạnh đại thúc nghe hương mà về, đồ ăn thượng bàn, toàn bộ đều ở trước bàn ngồi xong, từng người ăn chính mình trong chén đồ vật, nhưng cố tình còn náo loạn không thể hiểu được vừa ra, chỉ cần khương gia minh tưởng kẹp cái gì đồ ăn, luôn có dịp tú tiểu cô nương ra tới tiệt hồ. Tái hảo tính tình, Khương Gia Minh cũng bắt đầu hốt thỉnh thịch. Thấy thế, Ngô Mụ Mụ chỉ có thể âm thầm ngăn cản Diệp Tú hành vi, hơn nữa ánh mắt ý bảo, Xuân Hoa càng là tiếp thu đến Ngô Mụ Mụ cùng Mạc quản sự tầm mắt, trực tiếp liền đứng lên cho nàng ra tiểu thư chia thức ăn, đỉnh tam phương áp lực, thân mình không khỏi có chút cứng đờ. Diệp Tú hung hăng trừng mắt nhìn mắt hư nàng sự. Tình Xuân Hoa đám người, lại nhìn đến mỹ nhân tỷ tỷ tự cấp họ Khương gấp đồ ăn, Trong lòng có loại nói không nên lời tích tụ, cảm tình nàng mới vừa rồi còn thành toàn họ khương. Khí thẳng cắn răng, thiếu chút nữa không đem chiếc đũa cấp cắn đi. Mạnh đại thúc láo thành thơi một bên ăn cơm, một bên nhìn phía dưới những người này động tác nhỏ, cảm thấy thật là hảo chơi. Tựa hồ bọn nhỏ đi rồi về sau, đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Lâm uyển uyển tắc có chút đau đầu, hảo hảo ăn. Cơm, này lại là muốn chọn sự kiệt tác. Này tiểu cô nương một chút đều không bớt việc Nhìn chung quanh một vòng Xem không có vấn đề Mới yên lặng ăn chính mình cơm Cơm nước xong về sau Lâm uyển uyển vốn di muốn ngủ cái ngủ trưa Kết quả diệp tú mang theo ngô mụ mụ Cùng xuân hoa tới đông phòng Nói là cảm thấy nhàm chán Muốn lâm uyển uyển bồi nàng chơi một lát Khương gia minh ở bên cạnh nhìn Có chút không vui Như vậy dính ta tức phụ làm gì Tay buông ra chút Đó là ta Còn có chơi cái gì chơi, hắn tức phụ buồn ngủ đâu, như thế nghĩ, đem trong tay thư buông, rất xa đối với Lâm uyển uyển nói, tức phụ, ngươi không phải buồn ngủ sao. Nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không có đem Diệp Tú đương hồi sự, Lâm uyển uyển nhìn khí chẳng mạc danh hai người, cùng ngô mụ mụ đám người giống nhau bất đắc dĩ, lại cũng không hảo không trả lời Khương Gia Minh nói, ân, là muốn ngủ một lát, Diệp Tú trực tiếp bổ thượng một câu, vậy được rồi mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi bồi ta đi xương phòng ngủ được không? liền tưởng lần trước ở theo lễ sơn trang như vậy, nói lời này thời điểm còn cố ý đem thanh âm dương cao chút. quả nhiên khương gia minh nghe được lời này, vẻ mặt khiếp sợ. ngược lại có người vẻ mặt ủy khuất, nhìn trầm trầm lâm uyển uyển tựa hồ là đang nói, tức phụ, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? lâm uyển uyển cảm thấy, hôm nay ngủ chưa sợ là ngủ không được, nàng là ai đều không nghĩ ngủ cùng nhau. Nếu có thể nói, nàng tưởng trực tiếp chui vào không gian đi, mắt không thấy tâm không phiền, rất tốt. Hai người ngươi một câu ta một câu, giống như đối trọi gai gắt, rất có tái chiến 300 hiệp ý tứ. Ngô mụ mụ cùng xuân hoa liên tục kéo diệp tú tay áo áo, cũng không có chút nào đem nàng xả hoàn hồn tới, ngăn không được nhà mình tiểu thư, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông, cầu cứu ánh mắt sôi nổi rừng ở lâm uyển uyển trên người. Lâm Uyển Uyển khóe miệng trừ trừ, nàng thấy hai người trừ bỏ, qua quá ngoài miệng công phu, cũng không có thật sự muốn đánh nhau ý tứ, vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng hiện tại lại có chút áp lực sơn đại, rốt cuộc là cai quản đâu hay là nên quản. Mạc quản sự ở trong sân đi bộ, nghe thấy đông phòng động tĩnh, liền thoáng đi vào đông cửa phòng trước, khẩn trương dựa vào trên cửa, nửa lộ ra thân mình, ánh mắt cùng Ngô Mụ Mụ cùng Xuân Hoa giống nhau. Lâm Uyển Uyển thấy Thầm nghĩ, đây là không nghĩ quản cũng đến quản, ai làm một đám đều. Đối nàng kỳ vọng như vậy đại, nàng hảo thuyết cũng là nhà này nữ chủ nhân, thế nào đều đến làm làm bộ dáng mới được. Diệp Tú Tiểu Cô nương tính tình, nàng nhiều ít trong lòng hiểu rõ, từ khi nhìn thấy Khương Gia Minh khởi liền biểu hiện ra ngoài cùng hắn không đối phó, chỉ là Khương Gia Minh lại từ khi nào khởi biến thành như thế miệng lưỡi sắp bén, không đúng, là biết ăn nói, từ trước là thật nhìn không ra. Có lẽ nàng chính là địa cầu phái tơi Cứu vớt bọn họ hai cái trượt Chân thiếu niên, A phi Đây đều là cái gì hạt bảy tám so sánh Liền thí đại điểm chuyện này Đến nỗi làm địa cầu phí kia công phu kính làm gì Nàng nhiều lắm chính là cái vô tội chịu liên lụy Hai người chi gian khắc khẩu cũng là càng thêm có lực Cũng không biết là nơi nào sư lực Ẩn ẩn có loại muốn đánh nhau thế Lâm uyển uyển ám đạo không tốt Vẫn là không cần ở bên cạnh hồ tưởng trước giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. khủ khụ, làm bộ ho khan, ý đồ khiến cho hai người lực chú ý, chỉ là ở cao hứng hai người đã sớm bao phủ ở bọn họ khắc khẩu tiếng động chung, nơi nào còn có thể phân ra thần tới chú ý mặt khác. Lâm Uyển Uyển thấy ho khan thanh không có hiệu quả, cũng không nhụt chí, Tưởng Xuân Hoa cùng Ngô Mụ Mụ vây tay. Xuân Hoa cùng Ngô Mụ Mụ tuy có nghi hoặc, vẫn là hướng tới Lâm Uyển Uyển đi qua đi. Từ ngô mụ mụ phóng thấp giọng âm nói, Lâm cô nương, có chuyện gì tình? Trong lòng lại cân nhắc, có phải hay không có biện pháp giải? Quyết trước mắt vấn đề. Các ngươi đi đoan vài chén trà thủy tới. Ngô mụ mụ cùng xuân hoa lúc này ót thượng nổi lơ lửng ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Không rõ lâm cô nương tại đây loại màu chốt như thế nào phân phó bọn họ đi đổ nước. Này cùng khuyên can có quan hệ sao? Bọn họ thật sự không nghĩ ra được trong đó liên hệ chẳng lẽ nói lâm cô nương khác yêu cầu nước trà nhuận nhuận hầu khá vậy không cần phải mấy chén a lâm uyển uyển thấy các nàng tựa hồ có chút hiểu sai liền lại lần nữa mở miệng thêm một câu nói ta hữu dụng mau chút đi thôi bên ngoài mà quản sự không hảo tiến vào thấy ngô mụ mụ cùng xuân hoa biểu tình không đúng chỉ là hắn không có nghe thấy bọn họ cùng lâm cô nương chi gian đối thoại kiềm chế tâm tình càng hiện nóng nảy thiếu chút nữa liền cất bước tử tiến vào là ngô mụ mụ cùng xuân hoa ra tới mới ngăn trở mạc quản sự xúc động hành vi mạc quản sự nhân cơ hội vội vàng giữ chặt ngô mụ mụ cùng xuân hoa trên mặt nốn nóng chi sắc nhìn không sót gì ngữ khí có chút cấp hỏi tiểu thư cùng khương ra là chuyện như thế nào ngô mụ mụ lúc này không có tâm tư trả lời mạc quản sự vấn đề cũng không thể không trả lời chỉ có thể nói một câu Việc này chờ lát nữa lại nói, Lâm Cô Nương có việc phân phó ta chờ, yêu cầu mau chút đi làm. Xuân Hoa ở bên cạnh phối hợp gật đầu, nàng tuy rằng không rõ yêu cầu nước trà làm gì, nhưng là Lâm Cô Nương nói chỗ hữu dụng, kia liền chính là chỗ hữu dụng. Vô luận là chủ nghệ, vẫn là ở chuyện khác thượng, nàng đều là vô điều kiện tin tưởng Lâm Cô Nương lời nói. Mà quản sự thấy các nàng nói như vậy, cũng không tốt ở ngăn lại hai người. Trước mắt không còn có cái gì so tiểu thư càng vì chuyện quan trọng, ở bọn họ từ theo lệ sơn trang ra tới trước, trang chủ liền phân phó qua hắn phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Hiện giờ nếu là xảy ra chuyện gì, chính là trang chủ không xử phạt hắn, chính hắn cũng quá không được nội tâm một quan, ngô. Mụ mụ cùng Xuân Hoa được tự do, liền chạy nhanh hướng phòng bếp đi đến, Xuân Hoa tuy là diệp tú bên người thị nữ, rốt cuộc so quản sự muốn thấp một ít. Đi phía trước còn không thể không hành cái cáo lui lễ nghĩa. Mà quản sự vẫy vẫy tay, sao sao hoa không cần đa lễ như vậy. Vội chính mình sự tình đi mới là quan trọng, mà chính hắn có gắt gao ghé vào trên cửa, quan sát đến phòng trong tình huống. Đối với đứng ở bên cạnh không làm lâm uyển uyển trong lòng khó tránh khỏi có chút câu. Oán hận, ngô mụ mụ cùng xuân hoa tốc độ rất nhiều. Mà quản sự cũng chính là oán giận vài câu công phu, liền đem nước trà bưng đi lên. Lâm uyển uyển nhìn trước mặt tam chén nước trà, còn có một hồ phao trà ngon, ngẩn người, các nàng hai người nhưng thật ra so nàng suy xét chu đáo, nàng không có nói rõ xác số lượng, cũng biết thế nàng mang lên một ly tới, có thể nói là trẻ nhỏ dễ dạy cũng, ngây người bất quá là nháy mắt sự, không có làm ngô mụ mụ đám người nhận thấy được, quan, trọng cũng là bọn họ đem tâm tư đều đặt ở môi đấu hai người trên người. Vì tránh cho chính mình tại đây loại muốn đánh nhau thời khắc mâu chốt loạn tưởng, chạy nhanh đối ngô mụ mụ nói, đều phóng trên bàn đi thôi, mụ mụ đoan ly trà cấp theo nhi, học ta làm đó là. Nghe vậy, ngô mụ mụ cùng Xuân Hóa đem trong tay đều gác ở trên bàn, ngô mụ mụ học Lâm Uyển Uyển bưng lên trong đó một ly trà, hướng về nhà nàng tiểu thư đi đến, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ Lâm cô nương là thấy tiểu. Thư cùng Khương ra xảo lâu lắm, miệng khô cho nên mới làm các nàng đi bưng trà tới, chính là uống lên trà, nhụt quá giọng nói, bọn họ liền sẽ không lại tiếp tục khắc khẩu sao? lấy tiểu thư tính tình, tựa hồ là không quá khả năng. Lâm Uyển Uyển không biết ngô mụ mụ trong lòng tưởng những cái đó, trực tiếp đi vào Khương Gia Minh trước mặt, còn muốn mở miệng nói cái gì Khương Gia Minh lập tức ngừng lại, hiệu quả so cái gì đều phải hảo. đây là Lâm Uyển Uyển không có dự kiến, đến kết quả. Nàng không nghĩ tới chính mình đối Khương Gia Minh có như vậy ảnh hưởng, còn không có mở miệng, đến miệng nói tựa hồ không có nhiều ít tác dụng. Khương Gia Minh lấy quá Lâm uyển uyển dơ lên trước mặt hắn chén trà, đối Lâm uyển uyển ấm áp cười, thầm nghĩ, tức phụ quả nhiên vẫn là đau lòng hắn. Biết hắn hiện tại miệng khô lưỡi khô, này không lập tức liền cho hắn đệ thủy lại đây, đến thế như thế, phu phục di cầu. Lâm uyển uyển nhìn Khương Gia Minh biểu tình, cảm. Thấy tựa hồ vẫn là muốn nói chút cái gì mới được, nếu không này nha cùng Diệp Tú tiểu cô nương ở vào cùng trong không gian, từ trường đã chịu quấy nhiễu, còn không biết nếu không bình thường tới khi nào đi. Khương Gia Minh bên này là không có ở mở miệng nói cái gì, chính là Diệp Tú bên kia lại là thập phần không cao hứng, lấy quá ngô mụ mụ trong tay cái ly, vẫn là uống lên mấy mồm to, lúc này mới cảm thấy giọng nói hoán lại đây chút. Đối Khương Gia Minh ý kiến không nhẹ phản. Trọng, nhìn hắn chướng mắt thực, đây là thứ lỏa loa ở cùng nàng đoạt mỹ nhân tỷ tỷ, nhìn một cái trên mặt kia đắc ý biểu tình, nàng thật muốn tiến lên tấu một đốn, xem hắn còn có thể hay không cười ra tới, nhưng liếc đến bên cạnh mỹ nhân tỷ tỷ, nàng vẫn là không có như vậy làm, trong lòng minh bạch, nàng nếu là thật sự làm như vậy, mỹ nhân tỷ tỷ sợ là sẽ không ở cao hứng nhìn đến nàng, đến lúc đó nàng tìm ai khóc đi, lại tìm ai muốn ăn ngon ăn vặt ăn nhưng không đại biểu nàng là có thể như vậy bỏ qua cho họ khương không chờ diệp tú tiểu cô nương mở miệng nói chuyện lâm uyển uyển trực tiếp cười tủm tỉm đối với hai người ra tiếng hỏi xảo lâu như vậy uống lên trà về sau có phải hay không cảm thấy giọng nói hảo chút khương gia minh mang cười biểu tình cứng đờ ám đạo không tốt hắn tức phụ đây là muốn tức giận tiết tấu a cũng đúng tức phụ khi nào đối hắn như vậy hòa ai dễ gần quá Đếm trên đầu ngón tay đều có thể số lại đây số lần Cái Này muốn như thế nào giải quyết mới hảo Hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới mới vừa rồi Còn ở cùng hắn khắc khẩu diệp tú tiểu cô nương Suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề thời điểm Lại âm thầm đối bản thân tiến hành rồi một phen kiểm điểm Hắn khi nào tính tình có như vậy không trầm ổn Tiểu cô nương tam ngôn hai câu là có thể gây xích mích hắn cảm xúc Thật sự là không nên Ngược dòng ngọn nguồn Còn phải về đến Diệp Tu tới lúc ấy, đối thái độ của hắn không phải hắn. Thần kinh quá nhạy cảm chủ yếu nhân tố, chủ yếu vẫn là tức phụ cùng tiểu cô nương kế tiếp ở chung tình hình, làm hắn có một loại nguy cơ cảm, nguyên lai tức phụ còn có thể cùng những người khác như thế thân mật, ghen đồng thời có loại bị vắng vẻ thật sâu đả kích. Có lẽ là đã từng nhật từ đối bọn họ tới nói đều có không thể xóa nhòa ký ức, thương tổn quá nhiều, thấm khổ quá nhiều. Hiện giờ tức phụ tuy nói là chậm rãi ở thay đổi đối thái độ của hắn, lại trước sau không có chân. Chính tiếp thu hắn, bọn họ trực tiếp vĩnh viễn cách một tầm nhìn không thấy xa, hắn tưởng đâm thủng, lại bất lực. Nếu không một cái tiểu cô nương, đối hắn như thế nào có lớn như vậy ảnh hưởng, nói đến cùng là hắn đáy lòng kia ti không tin tưởng cùng cảm giác an toàn thiếu hụt ở tác quái. Tính hạ tâm tới ngấm lại, chính mình xác thật không nên... Hắn muốn tranh thủ tức phụ tiếp thu hắn mới là quan trọng nhất, cần gì phải lo sợ không đâu tại đây việc sự tình thượng quá nhiều so. Đo, Diệp Tú lại như thế nào, còn không phải cái tiểu cô nương, lại như thế nào có thể cước đi hắn tức phụ. Nghĩ thông suốt về sau, Khương Gia Minh biểu tình theo tâm tình biến hóa, đối Diệp Tú tiểu cô nương cũng không có lúc trước như vậy đối địch. Nếu tức phụ nhận nàng đương muội muội kia hắn cũng lấy nàng đương muội muội tơi đối đãi có thể cũng liền tha thứ nàng lúc trước không lễ phép cùng khiêu khích, so sánh lên, như vậy muội muội so với kia Khương Tuệ mẫn tốt không? Biết muốn nhiều ít. Bên này Diệp Tú tiểu cô nương nghe Lâm Uyển Uyển nói, phản ứng đầu tiên chính là thành thật trả lời Lâm Uyển Uyển nói, mỹ nhân tỷ tỷ, khá hơn nhiều, khá hơn nhiều, ta cảm giác chính mình hiện tại là mãn huyết sống lại. Ai kêu nàng chính là cái mỹ nhân khống? Mãn huyết sống lại. Như vậy phong cách Tây tư Từ diệp tú tiểu cô nương trong miệng nhổ ra, nàng có điểm hoài nghi nàng có phải hay không đã đoán sai, có lẽ trước mắt tiểu cô nương liền như nàng. Ngay từ đầu suy đoán như vậy, là cùng nàng giống nhau không phải nơi này người, thậm chí là vong du nhiệt tình yêu thương giả, nếu không như thế nào sẽ phun ra như vậy một cái làm người cách thời đại khoảng cách, còn có vẻ phá lệ thân thiết từ tới. Thấy mỹ nhân tỷ tỷ đột nhiên nhìn chầm chầm nàng xem, ánh mắt có chút nói không nên lời kỳ quái. Diệp Tú không rõ mỹ nhân tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Là bởi vì nàng mới vừa nói nói, vẫn là bởi vì trên mặt nàng có mặt khác đồ vật. Nghi hoặc hỏi bên cạnh ngô mụ mụ, thấp giọng nói, mụ mụ, ta trên mặt có hay không thứ gì? Ngô mụ mụ cẩn thận đoan nhìn thoáng qua Diệp Tú khuôn mặt hạt dưa, nhà nàng tiểu thư vẫn là trước sau như một mỹ lệ đáng yêu, liền lắc đầu nói, tiểu thư, không có đồ vật a. Diệp Tú xác định không phải chính mình trên mặt có cái gì, như vậy mỹ nhân tỷ tỷ định là bởi vì nàng mới vừa rồi nói, chính là nàng cũng không có nói bậy gì đó lời nói nha, nàng giọng nói sát thật thoải mái không. Ít, đây là đại đại lời nói thật, Lâm uyển uyển cũng ý thức được chính mình thất thố, thấy mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, quái ngượng ngùng, Diệp Tú là vẻ mặt nghi hoặc, ngô mụ mụ đám người nghi hoặc đồng thời còn nghĩ lầm nàng đây là muốn phóng cái gì đại chiêu. Tuy nói nhà nàng tiểu thư lúc này là không có lại cùng Khương ra khắc khẩu, chính là có cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp, bọn họ đều là chờ mong, bởi vì nhà nàng tiểu thư cùng Khương ra ở ngắn ngủi. Một ngày nhiều thời gian, đã nổi lên không ít tranh chấp, cũng là Khương gia tính tình hảo, khá vậy vô pháp bảo đảm Khương ra có thể vẫn luôn nhìn xuống tính tình không đối nhà bọn họ tiểu thư làm cái gì. Liền tỉ như mới vừa rồi như vậy tình huống, tuy rằng không có thật sự đánh lên tới, Khá vậy không phải bọn họ vui nhìn đến, lại quay đầu lại nhìn xem Khương Gia Minh, trên mặt lo lắng chi sắc rõ ràng với nghi hoặc chi sắc, âm thầm đem mới vừa rồi ý niệm vứt bỏ. Đồng Hương Thấy Đồng Hương kia cái gì trường hợp, nàng cũng không có nhiều ít trờ mong, đến nỗi diệp tú tiểu cô nương rốt cuộc có phải hay không nàng Đồng Hương, việc này cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi, nàng hiện tại chính là cái cổ nhân, không cần thiết ở những cái đó sự tình thượng phí tâm tư. Đương nhiên, còn có quan trọng một chút, nàng đến ổn điểm chính mình, chính mình có thể đi vào thời đại này, không đại biểu người khác liền không có cái này tình cờ gặp gỡ, cho nên, không cho người khác dò ra chính mình bí mật mới là quan trọng nhất, hảo hảo học đương một cái cổ nhân, đối với chuyện khác về sau gặp được lại nói, đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, sau đó tiếp theo diệp tú tiểu cô nương nói nói, một khi đã như vậy, liền trở về hảo sinh nghỉ ngơi, Còn có cái nhau việc là không được Cái nhau dễ dàng biến xấu Đại khái đây là Diệp Tú mạch máu nơi Người thích cái đẹp như thế nào Không thèm để ý chính mình dung mạo Nàng vốn định tưởng nói Mặt khác nói Bởi vì phía trước các loại thất thần Nói ra nói cũng liền biến thành hiện tại cái dạng này Quả nhiên Diệp Tú tiểu cô nương vừa nghe nói Cái nhau dễ dàng biến xấu Sắc mặt lập tức có chút thay đổi Chạy nhanh sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ Sau đó khẩn trương hỏi ngô mụ mụ, mụ mụ, ta biến xấu sao? Ngô mụ mụ lắc đầu, thầm nghĩ lâm cô nương cảnh này khiến là cái gì chào hỏi, nhà nàng tiểu thư nhất để ý còn không phải là dung mạo, này quả thực chính là nhưng. Mà suy nghĩ chuyển qua tới là lúc, lại cảm thấy lâm cô nương thật lợi hại, một phen liền vê chủ tìm được tiểu thư tử huyệt, về sau tiểu thư cái nhau phía trước sợ là đều sẽ nghĩ vậy lời nói, vì tiểu thư hào. Ngô mụ mụ vẫn là thêm một câu, mới vừa rồi tiểu thư khắc khẩu thời điểm xác thật có chút khó coi. Lời này vẫn là nhặt nhẹ tới nói, không quan hệ nàng dung mạo, chẳng qua đối diệp tú vẫn là cực dùng được. Nghe xong ngô mụ mụ nói, diệp tú tiểu cô nương có chút không cao. Hứng, chẳng lẽ mỹ nhân tỷ tỷ nói chính là thật vậy chăng, lại tiếp tục hỏi cái bàn bên cạnh Xuân Hoa, liền cửa mạc quản sự đều không có tránh được nàng hỏi chuyện bởi vì mới vừa rồi đối thoại bọn họ đều nghe vào trong tai, vì nhà bọn họ tiểu thư hảo, cũng vì ứng chứng Lâm Uyển Uyển cùng Ngô Mụ Mụ nói, đều nhất trí mặt không đổi sắc nói bọn họ không mấy tin được ngôn luật, quan trọng là bọn họ tiểu thư tin tưởng mới là. Một đám đều là nói như vậy, Diệp Tú tiểu cô nương nước mắt lưng trọng, ủy khuất muốn khóc, sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng liền không cùng người nam nhân này xảo, hiện tại quả thực là mất nhiều hơn được. Sau đó hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh Liền vội vàng chạy về chính mình nhà ở Muốn làm chút cái gì cứu vớt chính mình dung nhan Lưu lại nói dối ba cái người hầu Ngươi xem ta ta xem ngươi Trên mặt có chút mất tự nhiên Thật sâu cảm thấy chính bọn họ đối tiểu thư làm cái gì tội ác tày trời sự Tình, chàng đầy lo lắng Cũng liền rời đi đông phòng chạy đến xương phòng bên kia đi Lưu lại Khương Gia Minh hai vợ chồng tại chỗ Khương Gia Minh lúc này đối diệp tú tiểu cô nương còn có chút ái náy, tuy rằng là tức phụ lời nói, nhưng Trung Quy vẫn là hắn duyên cớ, hắn cũng nhìn ra tới kia tiểu cô nương là cái ái mỹ, lời này đối nàng thương tổn rất lớn. Lâm Uyển Uyển chớp chớp mắt, nàng nói lời nói thật được không, này một đám, chẳng lẽ không biết sinh khí khiến người già, à.